Lâm Tuyết Tàng cho hắn châm trà, chỉ như tức hành can, chỉ là móng tay bên cạnh lại thoáng có chút phím hồng. Ân Lạc Ngân tập trung nhìn vào, đảo cảm thấy là yên chi sắc, liền ở khe hở ngón tay bên cạnh. Lâm Tuyết Tàng nói, ban đêm còn có thể tụ ở một chỗ, cũng là duyên phận, này thôn trang, kỳ thật rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như ngươi giống nhau rất tốt với ta người. Tuyết Tàng lấy trà thay rượu, kính Lạc Ngân công tử một ly. Bất đắc dĩ, Ân Lạc Ngân bưng lên trà, cùng Lâm Tuyết Tàng chạm vào một chút, sau đó cười nói. Lâm Tam công tử bực này phong lưu nhân vật, tại hạ cũng là bội phục không thôi. Lâm Tuyết Tàng tự nhiên nghe ra lời này mang theo chút kỳ quái hương vị, hắn tinh tế một suy tư, lại liên hệ chính mình trong phòng phô son phấn mùi hương, tức khắc liền minh Bạch Tân Lạc Ngân nói phong lưu nhân vật chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, hắn nói chính là thật phong lưu. Hắn ánh mắt lập lệ một chút, cũng cười, Tuyết Tàng đã là phế nhân một cái, đành phải sống mơ mơ màng màng. Nghe ra hắn lời này tràn đầy đau khổ hương vị Lạc Ngân cũng cảm thấy chính mình vừa mới nói được quá mức. Hắn ngồi ở này tràn đầy son phấn mùi hương trong phòng chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, cả người không thoải mái, quan trọng là không biết vì cái gì có chút ghê tởm, chỉ cảm thấy chính mình tới nơi này là cái sai lầm quyết định, chính là còn có chuyện không thể không nói. Hắn nhìn lâm tuyết tàng tựa hồ đối chính mình rất có hảo cảm, nghĩ liền muốn mạo hiểm thử một lần, thì đến ra tới liền hảo, thử không ra nói liền toàn xem chính hắn. Vì thế hắn sửa sang lại biểu tình, nói, tại hạ này tới, thì thật là có một việc rất tò mò. Ta tại đây thôn trang xoay rất nhiều vòng, nghe nói ngũ hồ trang cất giấu thiên hạ kỳ chân thương tuyết một hộng, chính là cũng không biết nói này kỳ chân ở nơi nào. Lâm tuyết tàng và táo coi chút tán, hỗn độn, đảo thật như là mới từ trong hoa lâu ra tới, chỉ tiếp nhân vật như vậy, võ công đã phế. Bất quá tối nay hắn sắc mặt còn coi như là hồng luận, ân lạc ngân cũng không cảm thấy gì thường, chỉ là cảm thán mọi người có mọi người gặp gỡ sinh tồn tại đây ngũ hồ trang. đối Lâm Tuyết Tàng tới nói cũng là không dễ đi. Hắn đi vào tứ hải thành ngày đó cũng là Lâm Tuyết Tàng vừa mới trở lại ngũ hồ trang thời gian, người này mới trở về không bao lâu, hắn huynh đệ thủ túc liền đều tới làm hại hắn, thật không hiểu Lâm Đức Thắng là như thế nào giáo dục chính mình nhi tử, thế nhưng sinh ra như vậy tâm tư ác độc hoang đường nhi tử tới. Thương Tuyết, Lâm Tuyết Tàng nâng lên tay ấn một miệng trà, mi mắt buông xuống, nói kia đổ vật bị ta phụ thân Lâm Đức Thắng ẩn giấu hồi lâu, liền ở bắc phòng phòng khách mặt sau trong mật thất. Như thế nào, lạc ngân công tử đối này cảm thấy hứng thú sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ân lạc ngân thế nhưng sở không chuẩn này lâm tuyết tàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn này không phải đã đem thương tuyết vị trí báo cho hắn sao? Nhìn đến ân lạc ngân kia kinh ngạc biểu tình, lâm tuyết tàng thế nhưng gợi lên một mặt cực nhạt nheo tươi cười, giải thích nói, ta đối cái này ngũ hồ trang, từ trước đến nay là không nhiều ít cảm tình. Ngược lại là lạc ngân công tử ngươi, rất là chiếu cô ta, ta cũng thực vừa ý lạc ngân công tử làm người. Thiên hạ chi kỷ khó cầu, này Thương Tuyết bản thân liền cùng ta không quan hệ, lạc ngân công tử nếu làm muốn, ta còn có thể vì ngươi dẫn đường đi mật thất lấy. Ân lạc ngân trầm mặc hồi lâu, hắn nhớ tới Lâm Tuyết tàng làm người phương pháp, người này nguyên lai cũng là cái thâm tàng bất lộ, chỉ tiếc là cái võ công hoàn toàn biến mất, thân thể liền người thường cũng không bằng phế nhân. Ta muốn Thương Tuyết lại có cần dùng gấp, chỉ là nếu mở miệng tắc muốn, Lâm Lão trang chủ chưa chắc chịu cấp, cho nên mới ra này hạ sách, mong rằng Lâm Tam công tử thứ lỗi. không sao tối nay đã có chút chậm đêm mai lúc này ta ở chỗ này chờ ngươi đi mang ngươi đi lấy thương tuyết lâm tuyết tàng bưng trà tiễn khách ân lạc ngân cũng minh bạch lý tứ này vì thế chắp tay cáo tử như vậy liền không quấy dày lầm tam công tử ngày mai gặp lại lâm tuyết tàng đưa hắn ra cửa lúc sau xoay người khép lại cửa phòng hắn nâng lên chính mình ngón tay nhìn móng tay thượng đỏ tươi chi sắc vươn nhọn nhọn đầu lươi liếm một chút khóe môi treo một mạt phúng cười ân lạc ngân mới đi ra ngoài không bao lâu Thông nhiên nghĩ tới chính mình lúc đầu nghi hoặc, lâm tuyết tàng thật là đi ra ngoài vừa mới trở về, chính là chính mình liền đứng ở viện muôn ngoại, lâm tuyết tàng rốt cuộc là từ đâu đi vào. Chẳng lẽ là có mật đạo? Nếu không phải có mật đạo nói, ân lạc ngân bỗng nhiên hung hăng mà nhịu như mày, chính là đảo mắt lại đẩy ra này đó ý tưởng, ngày mai là có thể vào tay thương tuyết, thiên quyết dung hợp thân thể thời điểm thành công năm chắc liền lớn hơn nữa. Hắn không hề nghĩ nhiều, trở về phòng, đem thiên quyết đặt ở bên gối, ngủ yên. 29 chương 28 mươi tám lâm nghiên thanh có lẽ là đêm qua nghe xong một hồi sống đông cung đêm qua lại là những cái đó gặp quỷ mộng hắn lên thời điểm cảm thấy dưới thân khác thường tức khắc liền có chút thẹn thùng đáng chết hắn quay đầu liền trường hướng thiên quyết lại là ngươi đang làm cho quỷ thiên quyết cũng là dậy sớm chỉ là đạm nhiên cực kỳ không liên quan ta sự ta cũng không phải là tinh lực tràn đầy mỗi đêm đều mộng xuân ngủ không tỉnh đáng chết thiên quyết hiện tại ngươi chỉ là một quyển sách chờ ngươi thành người Hừ, hừ, xem ra, ra ta không đem ngươi đánh thành đầu heo." Ấn Lạc Ngân trong lòng thầm hận, vội vàng bỏ dậy đem chính mình thu thập sạch sẽ, tân thay đổi một thân xiêm y lúc này mới đi ra cửa. Đêm qua đã được đến Lâm Tuyết tàng hứa hẹn, hắn hôm nay ban ngày đã có thể nhàn thật sự, buổi sáng hoàng đi đại sảnh ăn cơm, nghe nói Lâm Nghiên thanh đêm qua đã hồi trang. Ấn Lạc Ngân ngơ ngẩn một chút, vừa lúc là đêm qua. Như thế nào đêm qua đã xảy ra như vậy nhiều sự tình? Hắn còn ở suy tư đâu, liền có người nhỏ giọng nói: đêm qua lại có một nhà gặp diệt môn huyết án này hung thủ thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn nhặt xác người ta nói hung thủ trực tiếp một tay xuyên người ngược chảo phá trái tim kia tâm huyết đều phun ra tới bắn một tường miễn bản nhiều đáng sợ ai đêm qua lâm nghiên thanh thiếu hiệp trở về vừa vặn trải qua nơi đó chỉ là phát hiện thời điểm đã mượn rồi kia tiền ra cũng gặp diệt môn thảm họa bực này tàn nhẫn thủ pháp nhất định là tả phái những người đó làm có người căm giận ân lạc ngân không cấm âm thầm gợi lên một mặt cười tới lại nói tiếp này đó chính đạo người cũng ghê tởm cái gọi là chính đạo nhiều ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thật tiểu nhân cũng là không ít phía trước hán uy hiếp lục thương mang thời điểm quả nhiên không có nói sai chỉ cần một có cơ hội chính đạo người khẳng định đem sở hữu chuyện xấu đều nói thành là tà phái làm này rốt cuộc là cái gì thần logica bất quá hiển nhiên chính đạo không chỉ có có những cái đó mạch nao thần kỳ cũng có ý nghĩ thực bình thường người tỉ như lâm kinh phong hắn chính không nhanh không chậm mà dùng cái muỗng rảo trong chén nhiệt cháo Thanh âm nghe đi lên vô cớ mà có chút kiểu diễm, đừng sự tình gì đều nói là tà phái làm, tà phái cũng có người tốt, chúng ta chính đạo cũng không nhất định liền không có tiểu nhân, bụng người cách một lớp ra, chỉ bằng vào mặt ngoài như thế nào có thể hạ ngắt lời đâu. Lâm lâu chủ ý tứ là, này diệt môn thảm án là chúng ta chính đạo người làm. Vừa mới đem trách nhiệm đẩy cho tà phái người nọ lập tức kích động, một phách cái bản liền đứng lên. Ân Lạc Ngân Tâm nói người này quá kích động. khẳng định sẽ bị Lâm Kinh Phong này không ôn không hỏa tính tình bất tử. Quả nhiên, Lâm Kinh Phong không phải người thường, nghe được người này ép hỏi thế nhưng cũng không giận không kinh, thậm chí liền mí mắt cũng chưa ngân một chút, chậm gì gì nói, ta lại chưa nói là yến đại hiệp ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì. Sáng tinh mơ, mọi người đều còn ở dùng nữa đâu, ngài chỉ sợ vẫn là chú ý điểm này nhi. ân Lạc Ngân cười đến ruột thắt, Lâm Kinh Phong lời này nói âm dương quái khí, không một câu không mang theo thứ nhi A Người nọ quả nhiên tức giận đến nói không ra lời, vốn gì muốn phản bác, chính là bên người người hiển nhiên thực thấy rõ trước mắt tình huống, vội vàng lôi kéo hắn tay háo, ý bảo hắn ngồi xuống. Lâm Kinh Phong là Kinh Phong lâu lâu chủ, bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái như thế nào chọc đến khởi. huống chi Lâm Kinh Phong người này kỳ thật tính tình cũng rất là cổ quái, nếu đắc tội lục thương mang, ngươi ít nhất biết chính mình là chết như thế nào, chính là đắc tội Lâm Kinh Phong, ngươi căn bản sẽ không biết chính mình tương lai sẽ chết ở người nào trong tay. lại là chết như thế nào nắm giữ toàn bộ giang hồ tình báo lâm kinh phong muốn lộng chết một người thật sự quá dễ dàng trong sảnh rốt cuộc lại an tính lại tất cả mọi người không nói chuyện nữa chỉ là ăn cái gì bất quá tình huống như vậy không liên tục bao lâu trong sảnh người bỗng nhiên liền nghe được bên ngoài truyền đến lanh lảnh tiếng cười tựa hồ là cái tuổi khá lớn lão nhân bái kiến trang chủ lâm đức thắng ân lạc ngân buông xuống trong tay chén quay đầu lại nhìn lại ở ngũ hổ trang lâu như vậy hắn chỉ thấy quá này lâm đức thắng một lần vẫn là dính quý bất hàng quang lâm đức thắng là trang chủ cũng sẽ không đến đại sảnh tới cùng bọn họ cùng nhau dùng nữa cho nên rất khó nhìn thấy người của hắn hôm nay đây là làm sao vậy này lâm đức thắng thế nhưng vào được chẳng lẽ là cha được liên hoàn diệt môn thảm án hung thủ cho nên đặc tới báo tin vui chỉ là đương cửa xuất hiện kêu mênh mông nhất ba người thời điểm ân lạc ngân liền biết chính mình là đại đoàn sai thiên quyết nói lâm đức thắng này lao thất phu tới khoe ra chính mình đắc ý đệ tử Ân lạc ngân thực tán đồng thiên quyết nói, lâm đức thắng chính là tới khoe ra. Đêm qua lâm nghiên thanh về trang, sáng nay liền truyền đến ồn ào huyên náo, người này chính là cùng quý bất hàn tề danh nhân vật a, vội vàng này võ lâm đại hội tới, tựa hồ rất có thâm ý, hay là này lâm nghiên thanh bên ngoài phiêu bạc mệnh mỏi rốt cuộc muốn đương cái võ lâm minh chủ trời chơi, chơi phiếu. Nếu thật là như vậy, đã có thể thú vị. Không biết quý bất hàn hiện tại sẽ là cái gì cảm tưởng đâu. Ấn lạc ngân không ra tiếng, yên lặng mà nhìn lại. Lâm Đức Thắng càng già càng dẻo dai, đầy mặt hồng quang, đứng ở chính giữa, bên tay phải là chính mình ba cái nhi tử. Lâm Thường Lâm Vi cũng là đầy mặt đắc ý, đứng ở nơi đó thật là có loại phân chấn oai hùng hương vị. Chỉ tiếc đêm qua ân lạc ngân biết được này hai người đáng ghê tởm gương mặt thật. Hiện tại thấy thế nào này hai người đều cảm thấy là mặt mày khả ố. Lâm Tuyết Tàng An Tĩnh mà đứng ở một bên, tuy là mặt mày như họa, lại không có cái. Di tôn tại cảm, ân lạc ngân thầm thở dài một tiếng, chuyển khai ánh mắt. Lâm Đức Thắng bên tay trái sóng vai đứng hai người, một cái là ân lạc ngân rất quen thuộc Quý Bất Hàn, khó trách hôm nay buổi sáng không thấy được người khác, nguyên lai like là cùng Lâm Đức Thắng cùng nhau, một người khác ân lạc ngân lại chưa từng gặp qua. Người này mày kiếm mắt sáng, hình dáng cho người ta một loại bén nhọn cảm giác, nếu nói Quý Bất Hàn là một phen giấu mối lợi kiếm, người này chính là một phen ra khỏi vỏ bảo đao. Người này cả người đều là che giấu không được mũi nhọn, ánh mắt lưu chuyển chi gian có nhàn nhạt khí phách, chính là lại không lệnh người phản cảm. Hẳn là cái rất có tự tin người. Hắn đánh mắt, cất dấu chính là bên ngoài phiêu bạc lưu lạc lâu rồi nhiễm hạ vũ tuyết phong xương. Có thể muốn gặp, người như vậy bên ngoài chịu đựng không biết nhiều ít chắc trở, cứ việc sự hiệp danh khắp thiên hạ, chính là không biết vì cái gì, ân lạc ngân cảm thấy người như vậy nhất định hiểu được rất nhiều, chính là hắn nhất định còn có chính mình độc đáo kiên trì. Không thể hiểu được mà, ánh mắt đầu tiên liền đối người như vậy sinh ra hảo cảm. Nếu quý bất hàn không coi là quang minh lỗi lạc nói, kia người này hẳn là xem như đi lâm nghiên thanh hắn đang ở đánh giá người này lại không nghĩ lâm nghiên thanh ánh mắt cũng ở trên mặt hắn quét một vòng hắn tức khắc nhận thấy được hai người đối diện ân lạc ngân bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc này một thân thâm tử sắc quần áo lâm đức thắng nhìn đến toàn trường người đều đang xem lâm nghiên thanh lập tức ha ha cười giới thiệu nói nói vậy đại gia đã là nghe nói vị này đó là ta đắc ý đệ tử lâm nghiên thanh nghiên thanh bên ngoài lang bạc hồi lâu đi qua không ít địa phương Ta một ngày này vi sư cả đời vi phụ, thời khắc nghĩ này đồ đệ trở về nhà, hiện tại hắn rốt cuộc đã trở lại, là ta lâm đức thắng hỷ sự, cho nên cũng nói ra làm đại gia cao hứng cao hứng. Vì thế đại gia sôi nổi chắc tay, chúc mừng lâm trang chủ, chúc mừng lâm trang chủ. Cũng có người cấp kia lâm nghiên thanh chào hỏi, nghiên thanh thiếu hiệp, kính đã lâu. Lâm nghiên thanh mày kiếm dương lên, thanh âm rất là thuần hậu, kia cảm giác giống như là nhưỡng rất nhiều năm rượu lâu năm, vừa mới nổi lên giấy rán, phát ra cái loại này say lòng người hương vị Nghiên Thanh gặp qua các vị anh hảo, chỉ là nhàn nhạt một câu, không thân thiện, thậm chí có vẻ có chút kẻ ngắt. Ân Lạc Ngân đối người này hảo cảm càng thêm mà nhiều lên, người này hiển nhiên là không thế nào thích loại này trường hợp. Hắn Tức khắc phỏng đoán Lâm Đức Thắng chỉ sợ là cường kéo Lâm Nghiên Thanh tới, Lâm Nghiên Thanh ngại với hắn là sư phụ, không hảo không tiếp thu, đành phải cho mặt mũi lại đây. Lần này khách và chủ tận hoan, mọi người đều ngồi xuống, liền Lâm Đức Thắng đều ngồi xuống dùng bữa. Trâu này cơm sáng, ăn đến thật đúng là kỳ quái. ân lạc ngân vừa mới cầm lấy chiếc đũa lại lòng có sở cảm túi đầu nhìn thiên quyết không nghĩ tới thiên quyết thật sự biểu hiện một câu là cái kia ở trong quán trà mang đấu lạp Ấn lạc ngân cả kinh chiếc đũa thiếu chút nữa ngã xuống hắn một chút ngẩng đầu nhìn về phía lâm Nghiên thanh há liêu lâm Nghiên thanh tựa hồ nhận thấy được hắn ánh mắt thế nhưng cũng thẳng tắp nhìn lại lại đây Ấn lạc ngân giống như là bị kim đâm giống nhau lập tức túi đầu nếu hắn nhớ không lầm nói này lâm nhiên thanh liền ngồi ở bên cửa sổ thượng người khác khả năng không biết đến lục thương mang loại người này chính là lâm nghiên thanh đâu hắn cùng lục thương mang không kiêng nể gì giao lưu lâu như vậy này lâm nghiên thanh vừa mới đứng ở cửa thời điểm liền đang xem hắn chẳng lẽ là hoài nghi hắn hắn tức khắc cảm thấy chính mình thật là bi kịch tới rồi cực điểm lục thương mang á lục thương mang ngươi hại chết ta cũng chỉ tiếc không ai có thể nghe được hắn đấy lòng kêu rên trừ bỏ thiên quyết thiên quyết cảm thấy ra hỏa này quả thực thú vị cực kỳ nhịn không được trêu đùa hắn sớm bảo ngươi đừng cùng lục thương mang Ngươi muốn cùng hắn ở trong quán trà triền miên lâu như vậy, cái này bị bắt gian, có ngươi đẹp. Lời này nói được thật sự là gặp quỷ, Ân lạc ngân vừa nghe liền trực tiếp chụp chiếc đũa, chuẩn bị giống trở về, ai con mẹ nó cùng kia họ lục kẻ điên. Còn triền miên, triền miên ngươi cái đại đầu quỷ, bắt gian gì đó đừng làm người hiểu lầm a. Chỉ tiếp, hắn không cơ hội nói ra những lời này tới, bởi vì hắn vừa mới một tướng chiếc đũa chụp đến trên bàn cơm, kia động tĩnh pha đại, tất cả mọi người nhìn hắn. Ân lạc ngân tại như vậy nhiều người ánh mắt dưới, chỉ cảm thấy lưng cốt lạnh cả người, mụ mụ à, ra ra ta còn không phải là vô vô chiết đúa sao. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Đây là muốn ăn thịt người sao? Đáng thương ân lạc ngân thân hãm như thế quấn cảnh, vô lương thiên quyết lại thiếu chút nữa cởi phiên, càng là làm ân lạc ngân thầm hận không thôi. Hán cưỡng chế chính mình sẽ thiên quyết xúc động, quyết định trước ứng phó trên bàn cơm nhóm người này thần kinh thường xuyên dị ứng luôn là phản ứng quá độ giang hồ nhân sĩ. hắn tìm cái thập phần sức xẻo lấy cớ chư vị không cần để ý tại hạ chỉ là đoán giận kia diệt môn thảm án hung thủ thủ đoạn quá mức hung tàn chúng ta thân là chính đạo cần thiết muốn đem này chờ ác tặc chóc na xuống dưới thiên đao vạn quả mới có thể bình phẫn hắn thế nhưng nói chúng ta thân là chính đạo quý bất hàn vừa nghe liền mạc danh mà cười rộ lên hắn chính là rất rõ ràng ân lạc ngân luôn là luôn mồn mà đối hắn nói đạo bất đồng khó lòng hợp tác này ân lạc ngân căn bản chính là cái tà phái người hiện tại lại tới nói cái gì chính đạo Lời này không cần đoán, vừa nghe liền biết là giả. Lâm Nghiên Thanh nghe xong lời này, lại thẳng tắp nhìn về phía hắn, nếu ta không đoán sai, các hạ đó là quý huynh bằng hữu lạc ngân công tử đi. Đúng là tại hạ. Vừa nghe này Lâm Nghiên Thanh thế nhưng đối hắn nói chuyện, ân lạc ngân không cảm thấy kinh hỉ, chỉ cảm thấy kinh hách, ngực mồ hôi lạnh đều ra tới, sợ này Lâm Nghiên Thanh nói ra cái gì tới. Chỉ là trên đời này, sợ cái gì tới cái gì. Hắn mới cầu nguyện xong, liền nghe kia Lâm Nghiên Thanh chậm rãi nói. Ngày hôm qua buổi chiều ở quán trà, Nghiên Thanh nhìn đến các hạ cùng một Huyền Y lý Tuyết phát người nói chuyện với nhau hồi lâu, không biết có phải hay không Nghiên Thanh ngu dại, thế nhưng chỉ có thể đoán kia Huyền Y Tuyết phát người là Vạn Cốt môn môn chủ, Thường Quỷ Lục Thương Mang. Toàn bộ đại sảnh một chút liền an tĩnh lại. Ân Lạc Ngân tay cũng không run lên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lâm Nghiên Thanh. 30 chương 29 tà ma ngoại đạo. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay tình thế phát triển thực không tầm thường. Nay Ân Lạc Ngân phía trước chính là giết hại phong Hoa tử hung thủ. Một lần bị cho rằng là tà phái người Chính là bởi vì sau lại quý bất hàn giữ gìn hắn Mọi người cũng chỉ đến quên chuyện này huống chi phong hoa tử trí giao hảo hữu sở đàn thanh Đều không có nói muốn giết ân lạc ngân báo thù. Hơn nữa phong hoa tử người này hành sự điên khủng vốn dĩ liền cũng chính cũng tà Thực dễ dàng đắc tội với người Đại gia liền chậm rãi phai nhạt chuyện này Tất cả mọi người cảm thấy ân lạc ngân hẳn là cái chính đạo người Rốt cuộc hắn cùng quý bất hàn quan hệ nhìn qua cũng không tệ lắm Chính là này chỉ trước mắt. Lâm Nghiên Thanh thiếu hiệp vừa mới trở về, liền nói người này cùng kia ma đầu Lục Thương Mang Chi Gian có quan hệ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tất cả mọi người nhìn Ân Lạc Ngân, đều chờ hắn trả lời Lâm Nghiên Thanh nói. Có người đã âm thầm nắm chặt trong tay dao kiếm. Toàn bộ giữa sân, chỉ có Quý Bất Hàn, Lâm Kinh Phong, cùng với nói ra lời này, Lâm Nghiên Thanh có thể bất động thanh sắc. Quý Bất Hàn là sớm đã biết, Lâm Kinh Phong lại là suy đoán quá Ân Lạc Ngân thân phận không đơn giản, đến nỗi Lâm Nghiên Thanh, hắn còn cần kinh ngạc sao? đương tất cả mọi người cho rằng ân lạc ngân sẽ thể thốt phủ nhận thời điểm hắn thế nhưng nắm lên chính mình vừa mới chụp được đi chết đũa lại cười nói thiếu hiệp đoán không sai người nọ đích xác chính là lục thương mang toàn trường an tĩnh càng thêm quỷ dị nhưng mà chỉ là qua một sát, toàn bộ đại sảnh liền dịu rít tiến tới tiếng người ở mỹ bắt đầu sôi trào lên có người reo lên thân là chính đạo thế nhưng cùng tà ma ngoại đạo cấu kết người này chỉ sợ căn bản không phải cái gì chính đạo là tà phái người hắn còn giết phong hoa tử Cùng lục thương mang có thể nói đến cùng nhau, tưởng cũng không phải cái gì thứ tốt. Chẳng lẽ diệt môn thảm án là lục thương mang làm hạ? Nói không chừng vẫn là trước mắt này ra vẻ đạo mạo giết người đâu. Càng nói càng thái quá, chính là lâm nghiên thanh đám người không có một cái ra tới ngăn cản. ân lạc ngân nghe xong nửa ngày, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làm ra không thèm để ý bộ dáng vô vô chính mình lỗ thai, sau đó nắm lên bên cạnh không chén dùng sức hướng trên bàn gõ, thanh âm này rất là thật lớn, thực mau liền vang vọng toàn bộ th Trong sân thanh âm nhỏ đi nhiều, còn là ồn ào. Nói nhau nhau xảo, xảo cái gì xảo a Đại buổi sáng cơm ăn nhiều có tinh thần làm ẩm ý đúng không? ân lạc ngân câu này trấn giọng nói giống ra tới nói thành công mà làm trong sân hoàn toàn an tĩnh lại. ân lạc ngân lúc này mới tùy tay ném xuống chén, những mày liền có chút khiêu khích mà nhìn về phía lâm nghiên thanh, tuy rằng mới gặp thời điểm cảm thấy ra hỏa này thực thuẫn mắt, chính là hiện tại ân lạc ngân thấy thế nào hắn như thế nào cảm thấy không vừa mắt, ta nói, người... liền tính ta cùng lục thương mang nói lời nói kia thì thế nào ngươi là hoài nghi ta đã giết người vẫn là đoạt nhà ai phụ nữ nhà lành hoặc là bỏ cái nào quả phụ tường nói ra ta nghe một chút lời này nói được quá không phúc hậu thậm chí cẩn thận nghiền ngẫm xuống dưới còn cảm thấy khôi hài này ân lạc ngân lời này rõ ràng là không đem lâm nghiên thanh tên này khắp thiên hạ hiệp khách để vào mắt nôn ngự chi gian khinh mạn cực kỳ lần này mọi người đảo trái lại xem lâm nghiên thanh này ân lạc ngân thừa nhận đến dứt khoát cũng không biết Lâm Nghiên Thanh sẽ như thế nào đánh trả. Ta nhưng thật ra cái gì cũng không hoài nghi, chỉ là cảm thấy lục thương mang có thể xuất hiện ở Tứ Hải Thành, lần này võ Lâm Đại hội khẳng định là náo nhiệt. Lâm Nghiên Thanh thế nhưng tránh mà không nói, một câu cũng không nói cái gì hoài nghi ân lạc ngân là giết người hung thủ, thậm chí cũng không nói ân lạc ngân cùng tà ma ngoại đạo giao lưu có cái gì không đúng. Này Lâm Nghiên Thanh vốn dĩ chính là có chút ly kinh phản đạo nhân vật, hắn tuy là chính đạo, chính là hành sự cũng không câu nệ, có đôi khi cũng có chút cũng chính cũng tà hương vị. Hắn nói ra nói như vậy tới, kỳ thật cũng không làm người kinh ngạc, cũng không phải là mỗi người đều hiểu biết lâm nghiên thanh, cho nên đường thượng người lập tức liền phẫn nộ rồi. Này lạc ngân rõ ràng chính là tà ma ngoại đạo, không bằng ngay tại chỗ xử quyết hắn. Hắn cùng lục thương mang đều có giao tình, còn có thể là cái gì lương thiện hạ người sao. Quý công tử sợ cũng bị người này lừa bị đi. hử ai biết được. Những lời này, nói nói liền đều thay đổi vị. ân lạc ngân cảm thấy buồn cười cách hơn phân nửa cái bàn nhìn một bên quý bất hàn quý bất hàn ngồi ngay ngắn trước sau như một mà nghiêm cẩn chẳng qua đôi mắt phía dưới đích đích xác xác hiện lên một tia hàng quang lúc này luôn là làm rối kinh phong lâu lâu chủ rốt cuộc lên tiếng đã nói rồi bụng người cách một lớp ra lạc ngân công tử chỉ là cùng lục thương mang nói nói chuyện đã bị các ngươi nói thành là tà ma ngoại đạo ta đây này kinh phong lâu lâu chủ luôn là bán tin tức cái tam giáo cửu lưu người chẳng phải là liền ta cũng thành tà ma ngoại đạo hán khẩu khí tràn ngập trào phúng còn có thực rõ ràng khinh thường này thiên hạ giao hữu rộng khắp người không ít lạc ngân công tử có thể nhận thức lục thương mang cũng là bản lĩnh ta cũng nhận thức mấy cái ma đầu chẳng lẽ có một ngày lâm mộ thật xảo nộ thượng giết người án mạng liền muốn lập tức nói là ta giết sao hiện tại chính đạo này không khí động bất động liền đem trách nhiệm đẩy cho người khác không giết sát này không khí ta xem chính đạo diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian cuối cùng này một câu mới là chân tuyệt sắc ân lạc ngân đều cười Hắn lắc đầu, bưng trà, lâm lâu chủ, trước đây đối với ngươi có rất nhiều hiểu lầm, không nghĩ lại cũng là đồng đạo người trong, vì ngươi ta cùng trung trí hướng tới làm này một ly. Lâm kinh phong thu cây quạt, bưng trà đứng lên, cách cái bản cùng ân lạc ngân chạm cốc, cùng chung trí hướng, khó được khó được. Vì thế hai người cười, đều trực tiếp uống làm ly chung trà. Đến, ân lạc ngân lại ăn không ngon. Hắn buông xuống chung trà, nhìn lâm nghiên thanh liếc mắt một cái, lại nhìn quét này mãn phòng giang hồ anh hào liếc mắt một cái. Xoay người mà đi, vừa đi một bên chiều mặt sau tùy ý mà huy xuống tay, uống trà đều uống no rồi, sáng nay là không muốn ăn cơm, ha ha. Mọi người nhìn hắn rời đi thân ảnh, đều cảm thấy trong lòng phức tạp. Chính là cũng có người bởi vậy thầm hận lên, hận lâm kinh phong, hận lâm nghiên thanh, hận ân lạc ngân. Quý bất hàn nhìn này mãn đường tâm tư không đồng nhất chúng sinh trăm thái, trong lòng lại là mới vừa rồi ân lạc ngân nhìn quét toàn trường khi kia trào phung ánh mắt, này chính đạo, thật sự đã như lâm kinh phong theo như lời như vậy bất khám sao? Hắn đông nhiên chi dàn có chút mề võng, không biết chính mình kiên trì rốt cuộc là cái gì. Ân Lạc Ngân lại đi kia ra quán trà, buổi sáng thời điểm thanh thanh lánh lánh, căn bản tìm không thấy vài người. Hắn có một loại dự cảm, chính mình có thể ở chỗ này trở đến Lục Thương Mang. Ai, nhất thời xúc động, thế nhưng trực tiếp thừa nhận đó chính là Lục Thương Mang, không biết Lục Thương Mang này sát nhân quần ma biết chính mình nói lậu miệng, có thể hay không liền chính mình cùng nhau giết chết. Hắn muốn một hai đĩa trà bánh, tùy ý điền điền bụng. Thiên quyết nói: người rốt cuộc có điểm vai ác bộ dáng ân lạc ngân trợn trắng mắt hư hư nói lao tử trời sinh chính là làm vai ác không quen nhìn đám kia điệu nhân còn dám nói lao tử giết người quả thực là tìm đường chết một khen ngươi ngươi liền đắc ý vong hình thiên quyết thật muốn không đến ân lạc ngân ra mặt dày tới rồi loại tình trạng này lúc ấy nếu kia lâm nghiên thành một mực chắc chắn chính là ngươi giết người vậy ngươi hiện tại khả năng đã đầu mình hai nơi còn có thể ngồi ở chỗ này dùng trà điểm ân lạc ngân bị hắn nói được cổ trận lệnh Vội sơ sơ, phát hiện chính mình đầu cùng thân mình còn liền ở bên nhau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoán giận nói, ngươi nha nhưng đừng làm ta sợ a kỳ thật kia lâm nghiên thanh nếu là nói ta là tà ma ngoại đạo, ta liền sẽ khinh thường hắn, hắn như vậy nói chuyện, mới không làm thất vọng ta đối hắn vừa thấy mặt liền trực tiếp tiêu thăng hảo cảm sao. huống hồ a ngươi không cảm thấy ta lúc ấy rất tuấn tú sao. Lúc ấy cầm chén đua gõ cái bàn còn lớn tiếng quát ngăn ngồi đầy giang hồ anh hảo, này thật sự đại Trượng phu sao. Còn soái Thiên Quyết chỉ kém không hộp máu, như thế nào tưởng tượng kia cũng chỉ có thể là một bộ lưu manh vô lại bộ dáng A, căn bản là không phong độ cũng không khí thế. Cùng xoáy căn bản không dính biên hảo sao. Ta xem ngươi vẫn là về sau chăm chỉ luyện công đi, là ta sai đánh giá ngươi kéo thủ hận công lực. Liên vui mới kia một hồi nhào xuống dưới, bao nhiêu người đến hận thượng hắn nhà. Đáng tiếc gân lạc ngân đối Thiên Quyết nói không cho là đúng, ta cảm thấy ta hiện tại luyện công đã thực nỗ lực hảo sao. Hiện tại thực mau đã đột phá đệ Tăng Quyết Ngươi lúc trước luyện công thời điểm có ta mau sao? Tổng cộng mới bảy quyết, ta này đều mau luyện một nửa. Càng đến mặt sau càng khó, ngươi liền đắc ý đi. Nói nữa, ngươi luyện được mau không đại biểu ngươi thiên tư hảo. Thiên quyết biết ân lạc ngân, liền hắn kia lệnh người bắt cấp chỉ số thông minh, cái này huyệt đạo không nhớ được, cái kia thủ thế muốn bại sai, làm người hận không thể từ thư thượng nhảy ra đánh chết này vương bắt đảng. Luyện công. Ân lạc ngân luyện công vậy cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau Thính, không nói. nói nhiều đều là nước mắt. Ngày nay buổi sáng, ân lạc ngân ở trong quán trà ngồi thật lâu, từ nam Trí bắc hành khách tới lại đi. Này trong quán trà có khi an tĩnh, có khi ở mỹ, có khi ít người, có khi người nhiều. Hắn không có chờ tới lục thương mang, lại chờ tới lâm nghiên thanh. Lâm nghiên thanh mặc không lên tiếng mà ngồi ở hắn đối diện. ân lạc ngân mắt mang chảo phúng nhìn hắn, nghiên thanh thiếu hiệp tới làm cái gì? Bởi vì ngũ hổ trang có ba cái lâm thiếu hiệp, trên giang hổ người sợ kêu lan lộn, liền xưng tên của bọn họ. Cho nên Lâm Nghiên Thanh không phải Lâm Thiếu Hiệp, mà là Nghiên Thanh Thiếu Hiệp. Lâm Nghiên Thanh biết chuyện hồi sáng này làm cái này mới thấy qua hai mặt ân lạc ngân đối hắn rất bất mãn, chính là hắn trời sinh tính không kềm chế được quán, cũng không yêu bận tâm người khác ý tưởng, lập tức liền nói, chỉ là đi ngang qua, không nghĩ nhìn đến cái nửa thuộc người. Cho nên ngươi liền chuẩn bị tiến vào tự tự kia căn bản không có gì nhưng tự cũ. Ân lạc ngân tự động nói tiếp, ta chỉ là kỳ quái, người nào mới có thể cùng lục thương mang loại người này có liên quan. Lâm nghiên thanh thản nhiên nói ra chính mình nghi vấn. Hắn quần áo là thâm tử sắc, nhưng thật ra nhìn không thấy có cái gì theo hoa, một mạc đến có thể, mặc quần áo phong cách nhưng thật ra cùng ân lạc ngân thực tương tự, đây cũng là ân lạc ngân ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này có hảo cảm nguyên nhân trí nhất. Ta cũng rất kỳ quái, giống ngươi người như vậy, như thế nào liền đãi ở ngũ hồ trang như vậy xấu xa địa phương, như thế nào liền cam tâm khuất thân chính đạo cùng kia giúp điểu nhân nhóm nói những cái đó đường hoàng vô nghĩa. Ân Lạc Ngân nói chuyện là thực không lưu tình, này vừa nói, đem Lâm Nghiên Thanh liên quan toàn bộ ngũ hồ trang thậm chí là toàn bộ chính đạo đều mắng đi vào. Lâm Nghiên Thanh kỳ quái mà nhìn hắn một cái, nghe ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy, bọn họ nói đúng, ngươi thật sự không giống như là chính đạo. Ta chưa bao giờ nói qua chính mình kỳ thật là cái chân chính chính đạo. Hắn Ân Lạc Ngân, sẽ là vàng thật bạc trắng tà ma ngoại đạo. Hắn ngón tay thon dài vơ khởi một khối bánh đậu xanh, cắn một ngụm, bên môi mang cười. nghiêng nghiêng mà lấy mắt liếc coi lâm nhiên thanh lâm nhiên thanh ngạc nhiên lúc sau cười to kia tiếng cười sáng sảng hắn lắc đầu ngươi người này thật là thực làm cho người ta thích ra đang ở ăn bánh đậu xanh nhân lạc ngân không thể tưởng được nghe được như vậy một câu thiếu chút nữa không sạch chết chỉ tiếc đầu sỏ gây tội đã xoay người rời đi tấm lưng kia thật là tràn ngập nói không nên lời tiêu sái cùng xoay khí lâm nhiên thanh này trên giang hồ ân lạc ngân nhận thức lại một đóa kỳ ba thiên quyết nhưng thật ra thực không vui Ấn lạc ngân trời sinh là cái chuyên môn câu dẫn chính đạo các hiệp khách nhập ma đi. Hắn bắt đầu suy xét muốn hay không huyết tẩy chính đạo. 31 mươi chương ba đêm thăm mật thất. Vào đêm thời điểm, Tân lạc ngân thay buổi chiều thời điểm mới mua trở về một thân áo đen, chờ đến gõ qua canh ba liền ra cửa. Tiểu tâm mà tránh đi có người đi qua địa phương, vận khởi khinh công, lần đầu tiên nếm thử chân chính vượt nóc băng tường. Vốn dĩ ra hỏa này nhìn qua như là một người hiệp đạo, đáng tiếc nếu không ôm kia quyển sách, hắn sẽ càng giống. Thiên Quyết cũng biết tối nay đối chính hắn mà nói rất quan trọng, võ lâm đại hội thực mau liền phải triệu khai, Lâm Tuyết tàng thân thể sớm đã thụ hàn độc chi hại rất sâu, thật sự nếu không tìm được thương Tuyết, chỉ sợ sẽ đến không kịp. Thực mau liền tới rồi Lâm Tuyết tàng viện môn nội, hắn vòng đến cửa sổ hạ, nhẹ nhàng khấu khấu xong cửa sổ. Sau đó trong phòng ánh đèn lập lòe một chút, tắt rớt. Tiếp theo Ân Lạc Ngân liền nhìn đến một cái nhỏ yếu hắc ảnh từ trong môn ra tới, hắn đi qua đi, còn mơ hồ có thể nhìn đến là Lâm Tuyết tàng. chỉ là hắn nghe trên người hắn lại đã không có son phấn hương khí tối nay hắn ước chừng là không đi ra ngoài mua hoan người đi theo ta đi tới rồi ta lại nói cho ngươi Lâm Tuyết Tàng thanh âm ép tới rất thấp càng có vẻ nhu hòa Ân Lạc Ngân gật đầu đang muốn đi lại không nghĩ Lâm Tuyết Tàng kéo lại hắn đưa cho hắn một cái khăn che mặt sau đó cười nói ngươi đây là chưa từng trải qua loại chuyện này đi Ân Lạc Ngân có chút xấu hổ tiếp nhận tới bịt kín chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt hai người dựa gần các viện chân tường đi Xuyên qua mật mật rừng cây đi bắt phòng sau lưng. Phòng khách điểm đèn, nhìn dáng vẻ bọn họ lại ở nghị sự. Ngày đó Lâm Tuyết Tàng nói mật thất liền ở phòng khách sau lưng, chính là hiện tại bọn họ muốn như thế nào đi vào. Lâm Tuyết Tàng lại đi qua đi quen cửa quen mẻo mà kéo ra một phiến cửa sổ, ý bảo ân lạc ngân phiên đi vào. Ân lạc ngân trần chờ một chút, vẫn là nhảy đi vào, có thi triển khinh công, kia động tác nhìn qua là nước chảy mây trôi, mặc dù là ăn mặc hắn không nhiều thích hắc ý gì lại cũng tiêu sái thật sự chỉ là lâm tuyết tàng phiên tiến vào thời điểm liền có chút chật vật ân lạc ngân muốn dỗi tay đi kéo hắn chính là bàn tay ra một nửa lại cảm thấy chính mình là đang xem không dậy nổi người lúc trước lâm tuyết tàng có từng không phải thiên tri tiêu tử hiện tại chỉ là hắn còn không có suy xét rõ ràng này trong đó quá thiếu lâm tuyết tàng liền vườn tay cầm hắn tay mượn một phen lực rốt cuộc xem như phiên tiến vào sợ hắn rơi xuống đất thanh âm quá vang ân lạc ngân vội vàng dỗi tay đỡ hắn một phen rốt cuộc làm hắn vững vàng mà đứng lại Lâm Tuyết Tàng cái chán thấy hãn, có chút thèm thùng, bởi vì hạ nửa khuôn mặt chăn khăn che, cho nên thanh âm có chút không rõ ràng. Xin lỗi, ta tựa hồ là cái liên lụy, sớm biết rằng nói cho ngươi địa phương làm ngươi một người tới. Ân lạc ngân trong lòng sớm nghĩ như vậy, lại không có nói ra. Nghe hắn nói như vậy, cũng không có khả năng làm hắn lập tức trở về, đành phải an ủi hắn. Không có việc gì, có ngươi mang theo ta này không phải càng an toàn sao? Cũng là. Lâm Tuyết Tàng lấy ra một cái khăn xoa xoa cái chán hắn. Lại cười nói, trong mật thất ba bước một cơ quan, không ta lãnh, ngươi thật sự sẽ chết không có chỗ chôn ân lạc ngân nghe được trong lòng phát lệnh, này mật thất rốt cuộc là cái gì đầm rồng hang hổ a Chẳng qua, Lâm Tuyết Tàng như thế nào biết trong mật thất cơ quan như thế nào vận tắt đâu? phảng phất nhìn ra hắn nghĩ hoặc, Lâm Tuyết Tàng một bên đi phía trước đi, một bên nhẹ giọng giải thích nói, ta khi còn nhỏ đã tới nơi này, nơi này cơ quan đều là chết máy quan, kiến trang thời điểm liền có, bỏ cũ thay mới không được. cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Khi còn nhỏ, hắn vẫn là thiên tri tiêu tử. Lâm Tuyết Tàng không hề nhiều lời, lại hướng trong đi liền càng tiếp cận phòng khách, bọn họ bị phát hiện khả năng cũng lại càng lớn. Bọn họ dẫm lên mềm như bông thảm đi phía trước đi, Lâm Tuyết Tàng sờ đến cố định ở khắc hoa ngăn cách bên cạnh giá cắm nến, sau đó nhẹ nhàng mà ở ra cắm nến phía dưới đánh tam hạ, lúc sau xoay chuyển ra cắm nến, trong truyền thuyết tân thế giới đại môn quả nhiên mở ra, hào đi. ân lạc ngân biết lúc này nhớ tới câu này không đâu vào đâu lời kịch thật sự có chút khôi hài lâm tuyết tàng khi trước đi vào cũng không biết là ấn xuống trên vách tường cái nào cơ quan toàn bộ trong thông đạo đều sáng sửa lên đây là một cái bốn vách tường đều từ cục đá xây thành thông đạo vương vức rất là rộng lớn có thể dung hạ năm sáu người song song hành tẩu dưới chân phô chính là cứng rắn phiến đá xanh giống như là từng khối từng khối ghép nối lên gạch trực giác nói cho ân lạc ngân này phiến đá xanh phía dưới khẳng định có vấn đề Bất quá hiện tại còn không đến hỏi thời điểm. Hắn vừa đi một bên ngẩng đầu xem, nguyên lai like trên đỉnh được khảm Minh Châu, không nhiều lắm, cũng đã cũng đủ chiếu sáng lên này đi tới con đường, vừa mới lâm tuyết tàng động cái kia cơ quan chỉ là mở ra che khuất Minh Châu những cái đó tiểu đà phiến. Lâm tuyết tàng vào nơi này, biểu tình nhưng thật ra trở nên có chút mê võng ngơ ngẩn, như là hồi ức quá khứ sự tình gì. Bất quá hắn tay thực ổn, cũng đối nơi này thực hiểu biết, đi vài bước liền đi đẩy ra một ít cơ quan, ở giữa tầng thứ pha cao. Xem đến Ân Lạc Ngân là da đầu tê dại, thật là không dám tưởng tượng nếu là chính hắn tiến vào sẽ là cái dạng gì chẳng huống. Nhìn ra được Lâm Tuyết tàng tựa hồ có chút thể lực chống đỡ hết nổi, hắn lại lần nữa đóng lại một cái cơ quan, có chút mệt mỏi đi trở về tới, giơ tay lau mồ hôi, đây là cuối cùng một cái, hiện tại chính là bắt quái thạch đạo, trong chốc lát ngươi đi theo ta bước chân đi, ta giẫm nào một khối gạch ngươi liền giẫm nào một khối, ngàn vạn đừng đi nhầm. Ân Lạc Ngân nhìn nhìn hắn tay, khe hở ngón tay cũng là sạch sẽ. Không thấy được đêm hôm đó yên chi sắc, Lâm Tuyết Tàng đứng nghỉ ngơi một trận, sau đó tiếp tục đi. Ân lạc ngân đi theo hắn mới kia chỉnh tể phô phiến đá xanh thượng đi tới kỳ kỳ quái quái lộ tuyến, đi rồi thật lâu, chuyển qua một cái cong, rốt cuộc thấy được trước mắt một cái khổng lồ vách đá tạc ra chữ vật giá. Này đó đều là cục đá đôi, sau đó thỉnh thợ thủ công dùng cái đục đem này đó khe lom tạc ra tới, bất quá gửi thương tuyết kia một cách có vấn đề. Lâm Tuyết Tàng đối nơi này hiểu biết tựa hồ có chút thâm đến quá mức. ân lạc ngân bỗng nhiên có loại không thế nào tốt dự cảm hắn ngẩng đầu nhìn chỉnh mặt vách đá theo lâm tuyết tàng ngón tay địa phương thực mau liền phát hiện kia phóng tử ngọc hộp một cách chẳng qua này một cách phía trước đều bao trùm rầm rạp kim sắc sợi tơ ân lạc ngân sẽ không khởi giải cho rằng đây là vì đẹp mới treo ở nơi đó chỉ sợ còn có cái gì cơ quan hắn vì thế nhìn về phía lâm tuyết tàng lâm tuyết tàng ở trên vách tường trụ một chút lúc sau ngón tay đốt ngón tay khấu khấu trên vách tường mấy cái phương vị lần này ân lạc ngân nhưng thật ra nhận ra tới Thất tinh phương vị. Lúc sau vách đá tự động vỡ ra một cái cái miệng nhỏ, chỉ dung người một tay bỏ vào đi, nhìn qua thực hẹp hỏi. Lâm tuyết tàng chỉ vào trong đó phía dưới một cái nho nhỏ khe long nói, đây là phóng trang chủ lệnh địa phương, bất quá ta không có trang chủ lệnh, chỉ có thể dùng ngọc bội tới thay thế. Nếu là thật sự trang chủ lệnh vừa mới bung đi thời điểm, cái kia khẩu tử cục đã làm cái nút người thấy được sao? Đây là trên giang hầu ngàn nhanh nhẹn linh hoạt tay đồ vật, là cái khóa đá. đến lúc đó này đó cái nút sẽ toàn bộ xúc đi vào nếu là giả những cái đó cái nút sẽ trong đó một ít đi vào này cùng mở khóa nguyên lý giống nhau có đôi khi ngươi có thể đem chìa khóa bỏ vào đi chính là cắn hợp không được khóa liền vô phát hai ngươi nếu nhất định phải vào tay thương tuyết chỉ có thể mạo hiểm ở ta bỏ vào ngọc đội thời điểm lập tức dôi tay đi vào đem sở hữu cái nút toàn bộ ấn xuống đi như vậy cơ quan liền sẽ tự động hủy bỏ ân lạc ngân nhìn thoáng qua kia vương vức cái miệng nhỏ cái nút rậm rạp nhiều như vậy Như thế nào có thể ấn cho hết? Hắn tức khắc có chút ủ rũ, khó khăn quá lớn. Ngươi không phải sẽ giá y thiên quyết sao? Bên trong đệ tam quyết thiên huyễn chỉ khẳng định có thể giải quyết vấn đề này. Lâm Tuyết Tàng như vậy kiến nghị nói. Ấn Lạc Ngân gật đầu, như thế cái biện pháp. Chỉ là hắn mới nói xong lời này lại sử sốt, đồng tử kịch liệt co rút lại, Lâm Tuyết Tàng như thế nào biết chính mình luyện chính là giá y liệp thiên quyết? Có cổ quái. Chẳng qua hiện tại hắn cùng Lâm Tuyết Tàng tựa hồ vẫn là một cái trên thuyền châu chấu. Hắn cũng không thể hỏi nhiều, nếu Lâm Tuyết Tàng thật sự có vấn đề, đó chính là rút dây động rừng. Hắn xoay chuyển chính mình thủ đoạn, hoạt động hoạt động, sau đó vươn tay phải tới, giật giật chính mình thon dài vô căn ngón tay. Thiên Huyễn chỉ là giá y thiên quyết khó nhất học chỉ quyết, hắn hiện tại còn không có luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi, bất quá loại chuyện này có thể thử xem. Nếu ta không thành công làm sao bây giờ? Hắn như vậy hỏi Lâm Tuyết Tàng. Lâm Tuyết Tàng nói, ngươi nếu thị phi bắt được thương Tuyết không thể, kia liền không có lựa chọn. Cùng lắm thì, ngươi cùng ta cùng chết. Nhìn dáng vẻ, kia tơ vàng sau lưng hợp với cơ quan khẳng định đặc biệt khủng bố. Hắn tay trái ôm thiên quyết, thiên quyết trầm mặc, hắn cũng trầm mặc. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua. Ai cùng ai cùng chết đâu. Hắn nhưng thật ra tưởng cùng thiên quyết chết cùng một chỗ. Không thành công, liền xả thân. Ta muốn bỏ vào đi. Lâm tuyết tàng tay một chút cũng không run, thanh âm cũng thực chấn định. ân lạc ngân gật đầu, sau đó nhìn hắn động tác. đương kia khối ngọc bội tạp tiến khe long thời điểm, ân lạc ngân rốt cuộc ra tay. Kia ngón tay thon dài liên tục phiên động, mau đến chỉ còn lại có tàn ảnh. dị vãng hắn luyện này bộ chỉ quyết thời điểm luôn là bị thiên quyết mắng. Cái này địa phương sai, nơi đó sai, nơi nơi đều có vấn đề. Hắn cười thiên quyết quá mức soi mói, chính là hiện tại hắn chỉ hận chính mình luyện công không nghiêm túc. Nếu đã sớm có thể nắm giữ, hiện tại liền không cần như thế trong lòng run sợ. Đem ba người tánh mạng đều gửi ở hắn này gà mở thiên huyện chỉ thượng. Lâm Tuyết Tàng nhìn hắn kia liền điểm ngón tay, bên hai hạt mưa giống nhau vang lên rậm rạp tiếng đánh, thanh âm rất nhỏ, chính là nghe được phá lệ rõ ràng. này đó là Thiên Huyễn chỉ sao? Kia ngón tay biến hóa đủ loại kiểu dáng chỉ pháp điểm động cái miệng nhỏ kia chung hòn đá, cơ hồ chỉ là một tức thời gian, Ân Lạc Ngân liền ấn xuống cuối cùng một khối. Hắn dừng chính mình vũ động ngón tay, cũng đã là đầy đầu đổ mồ hôi, ngực đã ướt đẫm. Thành công. Nhất thời chỉ nghe được lạch cạch một tiếng vang nhỏ, mặt trên tơ vàng toàn bộ triệt hai. kia tử ngọc hộp không có tơ vàng ngăn cản thế nhưng nhắm thẳng hạ rớt ân lạc ngân vội vàng rỗi tay đi tiếp chỉ tiếc hắn tay phải vừa mới thi triển xong thiên huyết chỉ mềm mại mà nâng không đứng dậy rỗi tay sở đến kia hạ truy hộp thời điểm thế nhưng không có thể tiếp được kia hộp xoa hắn ngón tay liền rớt xuống mà. từ ngọc tính chất cứng rắn rơi xuống đất cũng không có quăng ngã thoái chỉ là hộp cùng mặt đất va chạm thanh âm thanh thúy mà bé nhọn thế nhưng tại đây trong mật thất quanh quần mở ra lâm tuyết tàng sắc mặt tức khắc trắng bệnh đi mau nay mất thất cùng phòng khách tương liên, bọn họ khẳng định là nghe được. Ân lạc ngân tức giận đến cắn răng, không lưng nhặt lên tử ngọc hộp cất vào chính mình trong lòng ngực lôi kéo lâm tuyết tàng thi triển khai khinh công. đạp vách đã chuẩn bị một hơi lao ra đi, chỉ là hắn rốt cuộc mang theo lâm tuyết tàng cái này chói buộc, tốc độ tuy mau, lại cũng so với hắn dự đoán bên trong chậm một ít. Hắn vừa mới phi thân qua chỗ rẽ, thế nhưng liền thấy được lâm đức thắng cùng hắn phía sau quý bất hàn cùng với lâm nghiên thanh thân ảnh, mặt sau chậm rãi đi theo lại là lâm kinh phong. hắn may mắn chính mình che mặt khăn lập tức càng không chần chờ, đầy đủ mười thành 10 kính dùng to rộng ống tay háo lung trụ thiên quyết không cho hắn bị người nhìn đến lúc sau liền nghĩ tới khi cái kia mật đạo chạy đi chỉ tiếp mặt sau người rốt cuộc không phải ăn chay mắt thấy trước mắt này kẻ cắp khinh công tuyệt hảo lâm đức thắng giận cực công tâm dưới một trưởng xa xa mà đánh ra thế nhưng cách không khắc ở ân lạc ngân sau lưng hắn khỏe môi tức khắc đổ máu liền mắng này đáng chết lao thất phu lâm đức thắng một trưởng mới vừa kết thúc quý bất hàn kia đoạn vọng kiếm giống như là cắt qua hư không giống nhau chém tới cảm giác được sau lưng khí kình ân lạc ngân trong lòng biết chính mình không ngừng xuống dưới trốn không thoát liền ở không trung đặng vách tường một cái tiếp sức xoay người lại nhưng mà quý bất hàn kiếm càng mau đã thẳng tắp bổ tới hắn trước mặt mắt thấy liền phải chạm đến lâm tuyết tàng trên người lâm tuyết tàng thân thể chính là tương lai thiên quyết muốn sử dụng như thế nào có thể xảy ra chuyện chỉ tiếc ân lạc ngân hữu tâm vô lực chỉ có thể chơ mắt nhìn kia kiếm càng ngày càng gần khỏe mắt muốn nước ra nhưng mà liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt lâm tuyết tàng thế nhưng bạo khởi bỗng nhiên chi gian tránh thoát ân lạc ngân năm ngón tay thành chảo chụp vào trôi này cổ sơ đoạn vọng kiếm quý bất hàn như chịu đòn nghiêm trọng lùi lại vài bước thừa dịp này khoảng không lâm tuyết tàng ánh mắt âm oan vận khởi khí kỉnh tới một trưởng chụp ở trên vách tường này mật đạo tức khắc rơi xuống vô số thạch cha hắn xoay người nắm lên ân lạc ngân thân hình thẳng như quỷ mị giống nhau đi qua ở mật đạo bên trong thế nhưng trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi tâm hơi 32 chương 31 chân tướng vật Trần. Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy ập vào trước mặt phong lệnh leo đến như là băng đao. Nay vẫn là đầu thu, buổi tối phong hẳn là tự chỉ xem như mát mẻ, hắn có như vậy cảm thụ, tự nhiên là bởi vì Lâm Tuyết Tàng tốc độ quá nhanh. Hắn tin tưởng hai mắt của mình, người này chính là Lâm Tuyết Tàng, chỉ là vừa mới Lâm Tuyết Tàng những cái đó hành động, thật sự là không giống như là võ công tấn phế người. Lâm Tuyết Tàng ngừng lại, lại tùy tay đem hắn ném xuống đất, Ân Lạc Ngân trên người vô lực. bị trên mặt đất đá cụm đến thì đau, lại chỉ là nhăn chặt mày không rên một tiếng. Hắn cố sức mà đứng lên, trước mắt lâm tuyết tàng dáng người cao dài, mặt mày như cũ như họa, ánh mắt cũng đã không giống phía trước hắn chứng kiến đến như vậy nhu hòa mềm ấm, chạm được này lâm tuyết tàng ánh mắt, hắn thế nhưng như là cảm giác được rắn độc phun tin giống nhau. Âm lãnh, hung ác, lâm tuyết tàng còn che mặt khăn, hắn ngón tay ở dưới ánh trăng có vẻ quá mức tái nhợt, liền như vậy nhẹ nhàng mà vạch trần chính mình khăn che mặt. sau đó vẫn từ kia khăn che mặt chạy xuống trên mặt đất trong không khí có dậy đặc mùi máu tươi Này một mảnh đất trống chung quanh có mấy nhà nhà cửa hẳn là khoảng cách ngũ hồ trang không xa kia mấy hộ nhà ân lạc ngân hồi ước một chút lâm tuyết tàng đi lộ tuyến tuy rằng toàn là chọn lạ đường đi chính là hắn mơ hồ đẩy tính cũng biết nơi này chính là đêm qua gặp diệt môn thảm ăn kia một nhà ân lạc ngân trong đầu sở hữu nghi ngờ đều xông ra phía trước những cái đó điểm đáng ngờ một đám trôi hạt giống nhau bị hắn dùng một cái tuyến xuyên lên Lâm Tuyết Tàng võ công rất cao. Đêm hôm đó hắn đến hắn viện môn ngoại xem thời điểm, Lâm Tuyết Tàng rõ ràng là mới về phòng, chính là chính hắn liền đứng ở cửa chỗ. Nếu không có mật đạo, kia Lâm Tuyết Tàng khẳng định là chính mình lặng yên không một tiếng động mà trèo tường trở về. Nay còn không thể chứng minh cái gì, lúc sau lại là hắn trong phòng không thể hiểu được son phấn hương khí, phía trước hắn cũng đi qua Lâm Tuyết Tàng phòng vài lần, chính là không một lần người được quá, duy nhất giải thích là Lâm Tuyết Tàng ở trong phòng thời điểm cũng đã đã nhận ra hắn đã đến. Cho nên lâm thời dùng những cái đó son phấn hương khí che giấu trong phòng mặt khác hương vị, không cho hắn phát hiện. Sau lại hắn vào phòng, lại phát hiện lâm tuyết tàng khe hở ngón tay có chút màu đỏ tươi. Lúc ấy hắn vào trước là chủ mà cho rằng đó là nữ tử phấn mặt lưu lại, chỉ là hiện tại nghĩ đến, kia rõ ràng không phải phấn mặt. Lâm tuyết tàng vừa không là mua hoan trở về, lại như thế nào nhiễm phấn mặt. Hắn phía trước ở bên ngoài nhìn đến lâm tuyết tàng là tẩy qua tay, chỉ là hắn không rửa sạch sẽ, mới ở trên tay để lại dấu vết. hơn nữa hắn đổi qua quần áo chứng minh trên quần áo cũng có dấu vết kia không phải phấn mặt là máu tươi vừa mới ở mật đạo phát sinh hết thảy đã là hắn chính mắt thấy lâm tuyết tàng căn bản không phải cái gì tay trói gà không chặt đã võ công toàn phế phế vượt ân lạc ngân không thể tưởng được hắn hoài nghi cái này hoài nghi cái kia không nghĩ tới hung thủ liền ở chính mình bên người vẫn là như vậy không chấp mắt một người nếu không phải bởi vì thiên quyết nhìn chúng thân thể hắn ân lạc ngân phòng chừng cũng sẽ không đi tiếp cận hắn cũng liền không biết hắn bí mật Ngươi, mới là chế tạo này mới khởi diệt môn thảm án hung thủ." Hắn nói ra lời này thời điểm, Lâm Tuyết Tàng cười đến thực sảng lạ. "Đoán được rất đúng, chỉ tiếc đã muộn. Bị diệt môn kia mấy nhà người cách chết, đều là bị người dùng bàn tay hoặc thành trảo đâm thủng ngực mà qua." Tâm huyết Lưu Tẫn, Lâm Tuyết Tàng ngón tay thượng dính huyết vừa lúc xác minh điểm này. Hơn nữa Ân Lạc Ngân nhớ rõ, hắn tới Tứ Hải thành thời điểm, đúng là Lâm Tuyết Tàng vừa mới hồi ngũ hồ trang thời điểm, thời gian này vừa lúc cùng diệt môn thảm án thời gian ăn khớp. Vừa rồi ở tới nơi này trên đường, Lâm Tuyết Tàng rất là quen thuộc địa hình, rõ ràng chính là đã tới nơi này không ngừng một lần. Trước mắt nơi này tuy rằng còn có mấy chỗ nhà cửa, chính là lại không ở một người. Nơi này người không phải đã chết, chính là chạy, chính là khất cái cũng không muốn lưu lại nơi này qua đêm. Ân lạc ngân trong ngực khí huyết cuồn cuộn, Hà Nội lực không đủ, thi triển thiên huyễn chỉ còn có chút miễn cưỡng, phía trước lại bị Lâm Đức thắng một trường, đã có nội thương, hiện nay là nửa phần sức lực cũng nhất không nổi tới. ngay cả đều thực miễn cưỡng toàn bằng ý chí của mình ở kiên trì hắn không nghị cự như vậy ngã vào lâm tuyết tàng này biến thái trước mặt một cái đủ tư cách vai ác như thế nào có thể như vậy được đâu chỉ tiết hắn này phó tư thái ở lâm tuyết tàng xem ra bất quá chính là hấp hối dãy ruộng lâm tuyết tàng đi qua đi đẩy ra một hộ nhà môn bên trong lạnh lẽo chỉ có ánh trăng trên mặt đất có mấy chỉ lão thử thực mau mà thoán qua đi ân lạc ngân do dự một chút đi theo đi qua đi lâm tuyết tàng vừa đi một bên cười Ngón tay ở giữa không trung hư hư địa điểm họa cái gì, ân lạc ngân xem không hiểu, lại nghe được đến hắn nói, ta khi còn nhỏ là thiền tri kiêu tử, chỉ tiếc bị ta kia hai cái chỉ biết mỗi ngày trầm mê ở ca ca hãm hại, vì ta ăn xong hàn thạch tán, ta đã từng như vậy tin tưởng bọn họ, chỉ tiếc ta đem bọn họ trở thành là huynh đệ, bọn họ chỉ khi ta là tiện thiếp sinh tiện loại. Ta mẫu thân bạch lực phong, làm sao không phải danh chấn thiên hạ mỹ nhân. Gả cho lâm đức thắng kia lao đông tây, là hắn mấy đời cũng tu không tới phúc phận. trước nay đều là hắn trèo cao mẫu thân của ta chỉ đáng giận kia hai anh em mẫu thân cũng chính là kia lão Đông Tây nguyên phối một cái ác phụ thế nhưng ở ta nương sinh sản thời điểm cho nàng uy độc dược ngươi xem bọn họ có cái gì thủ đoạn chỉ biết uy độc hạ dược một đám thủ đoạn dơ bẩn người Lâm Tuyết Tàng dừng bước chân hồi nhìn thoáng qua phát hiện Ân lạc ngân còn đi theo hắn vì thế con con khoe môi tựa hồ thực vui vẻ khó được có người ngoại đến hạ tâm tới nghe ta cầu nhỏ, trong chốc lát làm ngươi chết cái thông khoái ân lạc ngân cười khổ ta nghe ngươi cầu nhỏ, ngươi như thế nào liền không thể dơ cao đánh khẽ phóng ta một con đường sống đâu bất quá lời này hắn chưa nói cũng biết không cần thiết nói lâm Tuyết tàng tiếp tục hồi ức chính mình những cái đó ưu ám chuyện cũ ta 16 tuổi thời điểm rốt cuộc tìm được rồi khắc chế hàn độc biện pháp chỉ tiếp ta cực cực khổ khổ luyện thành tạ ương, lẻn vào kia tẩy sâu cốc lại gặp một cái làm ta ghi hận cả đời người người này ngươi nhận thức hắn kêu lục thương mang ân lạc ngân trong lòng lộn bột một chút nương xem lâm tuyết tàng này tư thế đại khái vẫn là cùng lục thương mang này vương bắt đẳng có thủ án hắn tưởng hắn rốt cuộc có thể tổng kết ra đám vai ác điểm giống nhau đó chính là thiên phú kinh người kẻ thù khắp nơi Nị mãn này lục thương mang kẻ thù quả thực liền cùng mùa hè vũ giống nhau không cần tiền sai biến giang hồ a hắn thể nếu có thể may mắn sống sót nhất định phải tìm một cơ hội hung hăng giáo hấn lục thương mang chỉ tiếp hiện tại lâm tuyết tàng còn ở cầu nhỏ hắn ánh mắt trở nên âm độc trong hư không nắm chặt hung hăng mà nắm lấy bàn tay sau đó năm ngón tay dần dần mở ra thành trào hình chính là lục thương mang cái này tiểu nhân làm hại ta không có thể vào tay thương tuyết hắn còn một trưởng đem ta đả thương cho ta gieo càng sâu hàn độc ta này hàn độc liền không còn có hảo quá ân lạc ngân nghe được sởn tóc gáy này quả thực chính là món nợ hồ đồ tính không rõ ràng làm a sau lại nghe nói người này phản bội ra tẩy sâu cốc ta còn thật cao hứng hắn thành tà ma ngoại đạo ta liền có thể quang minh chính đại mà giết hắn Chính là ai biết hắn thế nhưng cùng cái kia ân lạc ngân cùng nhau thành tà phái hai đại đầu sỏ Ngươi có biết hay không ta lúc ấy là cái gì ý tưởng Ta suy nghĩ Ta muốn đem người của hắn đầu vặn xuống dưới Sau đó đem tay của ta cắm thượng hắn trái tim Làm hắn tâm huyết Chạy khắp ta bị hàn độc chiếm cư toàn thân Như vậy ta liền sẽ không lại phát lệnh trứng Ha ha ha ha ngươi giết nhiều người như vậy Đều là vì không cho chính mình hàn trứng phát tác sao Ân lạc ngân bỗng nhiên rất mệt Có chút đi không đặng Hắn đứng lại Không hề đi phía trước đi một bước, nhìn phía trước Lâm Tuyết Tàng bóng dáng. Lâm Tuyết Tàng đứng ở này đã bị hắn diệt môn người một nhà trong tiểu viện, trong không khí mùi máu tươi hỗn thổ mùi tanh, làm người buồn nôn. Dưới ánh trăng, loáng thoáng xem tới được trên vách tường những cái đó hồng màu nâu vết máu. Nếu giang hồ, đại biểu chính là tàn sát vô tội, kia Ân Lạc Ngân tình nguyện chưa bao giờ đặt chân. Lâm Tuyết Tàng chậm rãi xoay người lại, nhìn Ân Lạc Ngân. Hắn cười nói, ngươi quá thiên chân, quá ngu đần, quá không thích hợp cái này địa phương. Ta cũng không biết ngươi như thế nào có thể sống đến bây giờ, trước kia ta nhận thức giống ngươi giống nhau người đều đã chết, có rất nhiều bị người khác giết chết, có rất nhiều tự sát, có rất nhiều bị ta giết. Ta tưởng, về sau khả năng đều sẽ không gặp được ngươi người như vậy. Ngươi cho rằng, ta tiếp cận ngươi liền thật sự không mang theo có bất luận cái gì mục đích sao. Chuyện tới hiện giờ, tình huống đã không thể lại hỏng rồi, hắn trăm triệu không thể tưởng được Lâm Tuyết Tàng cùng Lục Thương Mang chi gian là có thâm cựu đại hận, hắn chỉ biết Lục Thương Mang vẫn luôn muốn sát Lâm Tuyết Tàng. lại không biết Lâm Tuyết Tàng đối Lục Thương Mang cũng ôm có sát tâm, hắn đã bất cứ giá nào, cho dù chết, hắn cũng muốn bị chết có mặt mũi. Quả nhiên, hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, Lâm Tuyết Tàng đôi mắt lập tức bị lên, ngươi, nói, cái gì? Loại này cổ quái dấu chấm, chứng minh hắn nội tâm cực không bình tĩnh. Ân lạc ngân chảo Phúng mà cười, ngươi loại này bị người khác coi như phế vật người, ta sao có thể thiệt tình thân cận? Ta là Lục Thương Mang tìm tới giết ngươi, nếu không phải ngươi vận khí tốt. Ngày đó quý bất hàn bưng ngươi trả đi, ngươi hiện tại liền đã chết. Ân Lạc Ngân không có nói ra chính mình chân thật mục đích, hắn chỉ là bịa đặt một cái nhất có thể kích thích Lâm Tuyết Tàng. Nửa thật nửa giả, mới nhất làm người khó có thể phân biệt. Lâm Tuyết Tàng thân hình một chút mơ hồ lên, mau đến làm người thấy không rõ. Chờ Ân Lạc Ngân cảm giác được thời điểm, Lâm Tuyết Tàng đã ở hắn trước người. Vừa mới đi này vài bước lộ đã vì Ân Lạc Ngân thắng được thở dốc cơ hội, hắn vận khí trong cơ thể còn sót lại nội lực Không màng trong đan điền châm thứ giống nhau đau đớn, vận khởi chỉ pháp hướng về lâm tuyết tàng kia gặp lên thành chảo tay chắn đi. đệ tứ quyết tịch diệt chỉ. Một lòng tay một chảo chạm nhau thời điểm, ân lạc ngân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tập đến tường viện thượng, hắn phảng phất nghe được chính mình trong thân thể xương cốt đứt gây thanh âm, phía trước vẫn luôn bị hắn cầm thiên quyết cũng đánh vào trên tường, cùng hắn cùng nhau chạy xuống trên mặt đất. Hắn cả người đau nhức, ước gì cứ như vậy nhắm mắt lại, ngủ chết qua đi. không có đau đớn không có âm mưu không có tính kế không có hát cám chỉ là hắn nhìn đến thiên quyết bắt đầu nổi lên hơi hơi con mang sợ hắn làm ra sự tình gì tới vội vàng vươn tay đi cực kỳ gian nan mà để lại hắn thư xác thiên quyết ở hắn dưới trưởng run lên một chút lại tựa hồ than khóc giống nhau tia quang mang rốt cuộc mơ hồ tiêu tán ân lạc ngân thở dài nhẹ nhõm một hơi tay chống mà liền muốn lại đứng lên chỉ tiếc hắn còn không có tới kịp đứng dậy cũng đã bị lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn lâm tuyết tàng bóp lấy cổ lâm tuyết tàng tay là lạnh băng tựa hồ là hàn chứng phát tác hắn vươn tay ở trong lòng ngực hắn sờ mó đem kia thương tuyết bắt được trong tay tàn nhẫn mà cười ân lạc ngân mí mắt thực trầm tựa hồ liền sắp nhắm lại lâm tuyết tàng tay véo thật sự khẩn hắn hô hấp chậm dãi thiếu hụt lại vẫn là ách giọng nói hỏi hạnh lâm y quán thương tuyết cũng là ngươi đánh cắp không tồi lâm tuyết tàng nhớ kia tử ngọc hộ, nhìn ân lạc ngân ánh mắt bỗng nhiên chi gian lại khôi phục thanh triệt hắn thở dài một tiếng xin lỗi ân lạc ngân lôi kéo khỏe môi cười không chuẩn bị nói thêm nữa cái gì lâm tuyết tàng ngón tay buộc chặt hắn lập tức cảm giác được chính mình hầu cốt đều phải bị trào toái nhưng mà lúc này nghiêng lạc một đạo cuồng phong thổi bay lâm tuyết tàng tay bỗng nhiên chi gian đã chịu đòn nghiêm trọng một chút chiếc hai có người trảo qua ân lạc ngân liền đứng ở nóc nhà thượng người nọ huyền y lìa tuyết phát ngạo khí cực kỳ hắn cũng kéo thanh âm mang theo ý cười đối với phía dưới đứng ở còn có ngốc lăng lâm tuyết tàng nói xin lỗi 33 chương 32 tử vong cùng Tân Sinh. Ân Lạc Ngân trước mắt mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Sách, Lạc Ngân công tử ngươi thật đúng là lợi hại, muốn chết còn không quên ngươi kia bổn phá thư." Lục Thương mang một tay như là để rách nát giống nhau dẫn theo Ân Lạc Ngân, ngoài miệng nhẹ nhàng mà trào phúng. Ân Lạc Ngân này thay đổi rất nhanh mà thiếu chút nữa bị cha tấn điên, vừa nghe lời này liền mắng, "Lan con mẹ ngươi đi, lao tử luyến vật phích không được sao?" Lục thương mang khỏe miệng chịu một chút, ra hỏa này nên không phải là bị kia lâm tuyết tàng dọa ngu đi. Hắn không hề để ý tới bạch tuộc giống nhau ôm chính mình thư không buông tay ân lạc ngân, lại rất khiêm tốn về phía lâm tuyết tàng hỏi, xin hỏi ngươi là đem hắn dọa choáng váng sao. Ân lạc ngân chỉ nghĩ một đầu đâm chết, đây là cái gì gặp quỷ ngữ khí A. Lục thương mang ngươi nhà không phải tới bán manh. Ngươi là ma đầu. Ngươi là tới giết người hảo sao. Lâm tuyết tàng so với lục thương mang kỳ thật càng như là ma đầu. Hắn nhẹ nhàng căn chính mình ngón tay, kia móng tay phùng chảy ra máu tươi, lục, thương, mang, con hảo ngươi còn nhận được ta, chúng ta hai người thâm cửu đại hận, cũng nên ở đêm nay tính tính rõ ràng. Lục thương mang đông nhiên liền không cười, đầy đầu tuyết phát không gió tự động, huyền hắc quần áo phần phật bay múa, cả người đứng ở kia nóc nhà phía trên, thế nhưng làm người sai cho rằng hắn sẽ bay lên thiên đi. Lâm tuyết tàng cũng là cái dạng này tính toán, hắn kia mới thanh triệt một chút ánh mắt lại trở nên âm độc lên. Ấn lạc ngân ở một bên nhìn, đống nhiên chi gian cảm thấy rất là bi ai, thu cung thủ, hận cùng tàn nhẫn, lẫn nhau chi gian dây dưa không rõ, này sẽ là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu. Chi tiết, rất nhiều chuyện ngay từ đầu liền chú định kết cục. Ấn lạc ngân bị lục thương mang ném ở nóc nhà thượng, hắn biết lục thương mang chính là này muốn chết diễn xuất, cũng không ngại hắn thô bạo, chịu đựng trên người đau nhức ngồi dậy, đem thiên quyết mở ra đặt ở trên đầu gối, thiên quyết kia mấy hành tự lúc này thoạt nhìn là như thế này thân thiết. thiên quyết mắng hắn ngươi là cái ngốc tử ân lạc ngân cười hì hì thế nhưng không cảm thấy trên người đau ta nếu là ngốc tử này thiên hạ liền không có người thông minh tự luôn cuồng thiên quyết không nghĩ phun tào hắn chỉ hỏi thương thế như thế nào ân lạc ngân lắc đầu không chết được chỉ là hắn sợ lâm tuyết tàng đã chết hắn ánh mắt rời về phía giữa sân lục thương mang cùng lầm tuyết tàng đã bay nhanh mà lẫn nhau hủy đi mấy chục chiều ra tay đều đi chính là tàn nhẫn lộ tuyến bất quá lục thương mang loại này ma đầu Có thể trở thành tà phái thủ lĩnh, tự nhiên là bất phàm. hắn nội lực tương đối tinh thâm, phía trước lại không co tiêu hao bởi vì là tẩy sầu cốc phản bội ra người, cho nên đối chính tà lưỡng đạo công phu đều có rất sâu hiểu biết, đánh nhau lên là chiếm ưu thế. Lâm Tuyết Tàng tuy chiêu chiêu công hắn yếu hại, lại chưa từng có một lần đắc thủ, ngược lại là hắn ứng đối lục thương mang công kích có chút luống cuống tay chân, lộ ra sơ hở, làm lục thương mang nhân cơ hội bị thương xương sườn. Thiên quyết tức khắc liền có chút vô ngữ không đúng à? Ngươi có thể hay không kêu Lục Thương Mang cái này kẻ điên không cần thương Lâm Tuyết Tàng. Nếu là hắn đem Lâm Tuyết Tàng đại tá tám khối. Bùn tọa. Ân Lạc Ngân một cái giật mình đột nhiên nhớ tới vấn đề này, đúng vậy, tuyệt đối không thể làm Lục Thương Mang giết Lâm Tuyết Tàng. Lục Thương Mang kia một tay xương nguyệt nhận vừa ra, chỉ sợ Lâm Tuyết Tàng trực tiếp đầu mình hai nơi, hoặc là bị mổ bụng, tưởng tượng đến Thiên Quyết muốn sử dụng như vậy thân thể, Ân Lạc Ngân thật là đi tìm chết tâm đều có. Chính là trước mắt này hai người chiến đấu kịch liệt chính hàm. Hắn lại như thế nào cắm đến tiến tay đi. Chỉ sợ hắn một đêm, nếu là làm lục thương mang phân tâm, việc này đã có thể trực tiếp chơi xong. Hắn nhìn hai người đánh thành một đoàn thật là càng xem càng nóng nội, không khỏi mắng to một tiếng, thao cái đi, này hai người muốn đánh tới khi nào a Đánh tới hắn chết thời điểm. Lục thương mang thế nhưng còn có tâm tư nghe ân lạc ngân nói chuyện, hắn một trưởng cắt về phía lâm tuyết tàng thủ đoạn, bạch thác nước dọn tóc dài ở trong bóng đêm cao cao dơ lên. theo hắn phi thân mà lui cơ hồ bao lấy hắn toàn bộ thân thể ân lạc ngân tức khắc tưởng đem lục thương mang bẹp thành đầu heo trực tiếp mất khống chế khai mắng ngươi đây là tìm đường chết ta hắn là lâm đức thắng nhi tử ngươi giết chính hắn như thế nào chạy lao tử làm sao bây giờ ngươi cấp gia ra, ra ta lưu cái người sống a nghe một chút này đầy miệng lời nói tục cứu nơi nào như là cái phong lưu tuấn tiếu cậu ấm a thiên quyết thật là cảm thấy ân lạc ngân đem hắn thân thể này quang huy đều rất xong rồi Hiện tại liền tính là làm hắn đi tìm chết hắn cũng sẽ không dùng nguyên lai thân thể này, này thân thể đã bị ân lạc ngân khắc đầy hắc lịch sử a. Lục thương mang thế nhưng không ngại hắn nói, ngược lại đứng ở mái hiên kia một góc nhọn nhọn chuyên thượng, cười nói, không quan hệ, giết hắn, ngươi đi theo ta hốn hảo, tà ma ngoại đạo cũng có tà ma ngoại đạo sinh tồn phương thức, huống hồ ta xem ngươi cũng không giống như là cái gì chính đạo người. Dựa, đây là ở khinh bỉ nhân phẩm của hắn sao. Ân lạc ngân khỏe miệng chịu đến lợi hại. Nếu giờ khắc này hắn là cái võ công có một không hai thiên hạ siêu cấp cao thủ, hiện tại phải làm sự tình chính là hướng chụp chết một con con kiến giống nhau một trưởng chụp chết lục thương mang. Lâm Tuyết Tàng thối lui đến một bên, khoe môi đã tràn ra màu đỏ sậm máu tươi tới. Này máu tươi nhan sắc không bình thường, chính là Lâm Tuyết Tàng lại cảm thấy không có gì ghê gớm, từ chúng hàn độc lúc sau này máu tươi đều có độc. Này hết thể đều là bái lục thương mang ban tặng Hắn lạnh lùng mà cười, ta không phải sợ chết người, ta như vậy. Sớm đã là sống không bằng chết. Ân Lạc Ngân muốn dĩ tưởng nói vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm chết? Chính là hắn nhìn Lâm Tuyết Tàng kia tái nhợt sắc mặt, bỗng nhiên cảm thấy những lời này quá mức tác độc, hắn lại nói như thế nào đến xuất khẩu. Hắn không cảm thấy Lâm Tuyết Tàng phía trước tao nhã đều là giả bộ tới, một người nếu là hoàn toàn ngụy trang, không có khả năng là như vậy, Lâm Tuyết Tàng, bất quá cũng là cái bị thù hận che giấu hai mắt người đáng thương. Ở cái này trên giang hồ ốc, ai trên người không có bí mật đâu. Có lẽ có một ngày hắn cũng sẽ biến thành hiện giờ lâm tuyết tàng đây là một loại kỳ quái dự cảm hắn cũng không biết có phải hay không sẽ trở thành sự thật chính là giờ này khác này nhìn lâm tuyết tàng lánh triệt đôi mắt hắn trong lòng xác xác thật thật chính là ý nghĩ như vậy hắn thở dài vốt thiên quyết thư sắc bên cạnh lại đối lục thương mang nói lưu hắn một cái mệnh không cần thương hắn thân thể ta còn hữu dụng nga kia ân tình này đã có thể muốn thiếu đến quá độ vô luận khi nào trong lòng đều có một quyển nhân tình sổ sách lục thương mang nhưng thật ra không ngại mở miệng liền hỏi nhân tình. Ân lạc ngân dương mắt, lục thương mang tay phải hợp lại ở trong tay háo. hắn biết, giờ phút này kia trong tay háo tất nhiên là một mảnh hàn khí. kia đem danh chấn thiên hạ xương nguyện nhận, đã vận sức trở phát động. người ra giá. ba người tỉnh tam sự kiện, ta hiện tại còn không có tường hảo. lục thương mang thong thả ung dung, chỉ là toàn bộ tay háo đã phồng lên lên, giống như là bọc một đoàn cơn lốc giống nhau. kia tuyết phát phô ở huyền y dải phía trên, thẳng như hắc bạch tranh thủy mặc, bừng tỉnh kinh diễm. tam sự kiện người đương chính mình là triệu mẫn đâu lao tử còn ở chụp ỉ thiên đồ long ký đâu ân lạc ngân cố nén trợn trắng mắt xúc động cắn răng nói ta đáp ứng vì thế lục thương mang rốt của cười làm thành một cọc thực tốt mua bán hắn cao cao mà dơ lên chính mình tay hắn màu đen tay háo ở trong gió cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể tuyết trắng đầu tóc lại bị ánh trăng chiếu như ngọc giống nhau tinh ánh dịch thấu sương Nguyệt nay một nhận sớm đã kinh sợ thế nhân tuyết trắng liền như vậy chậm rãi đắm chìm trong ánh trắng dưới Đó là một phen toàn thân tuyết trắng mỏng nhận, giống như là lưỡi dao giống nhau, chỉ so người bàn tay lớn một chút, trăng dằm giống nhau, vừa lúc có thể bị người niết ở trong tay, khâu ở chỉ gian. Lục thương mang ra chiêu thời điểm, toàn bộ thế giới, liền phong đều yên tĩnh, hắn thân ảnh nhìn như rất chậm mà rời về phía giữa không trùng, sau đó giương tay, tay phải từ trái sang phải hư họa ra một cái nửa vòng tròn, kinh khí bốn phía, nhưng mà va chạm đi ra ngoài thời điểm lại là lạng yên không tiếng động. Ân lạc ngân lỗ thai nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, hắn há miệng thở dốc, nhìn lâm tuyết tàng kia hảo không chống cự tư thái, kia một tiếng không cần bị tạp ở trong cổ họng, lại bị trợt lên cuồng phong nghẹn lại, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Lâm tuyết tàng ngã xuống thời điểm thế nhưng đang cười, ở mang theo mùi máu tươi phong, hắn bạch đi liễu cũng nhiễm máu tươi, con ngươi lượng lượng mà, nhìn lên sao trời, ngã trên mặt đất thời điểm, bùi đất dơ lên, dính ở hắn tuyết trắng quần áo thượng, kia cảm giác. giống như là vào đông tuyết trắng ngã tiến bùn đất ân lạc ngân bỗng nhiên khó chịu khó chịu cực kỳ hắn cũng không biết chính mình như thế nào còn có sức lực từ nóc nhà thượng nhảy xuống sau đó lướt qua lục thương mang chậm rãi dịch hướng về phía kia nằm ngửa trên mặt đất lâm tuyết tàng lâm tuyết tàng hắc bạch phân minh trong mắt xoay chuyển từ đỉnh đầu thượng trăng tròn cùng sao trời chuyển qua ân lạc ngân trên mặt hắn có chút cố sức mà gợi lên khỏe môi thanh âm ách đến cơ hồ nghe không thấy ngươi thật là mang theo mục đích tiếp cận tại sao? Hắn biết lúc này hắn hẳn là trả lời không, bởi vì Lâm Tuyết Tàng đã là một cái người sắp chết, hắn hẳn là làm hắn an tâm mà rời đi, chính là hắn không biết chính mình vì cái gì không nghĩ nói dối. Ở Lâm Tuyết Tàng thanh triệt ánh mắt dưới, hắn gật đầu. Hắn chính là mang theo mục đích tiếp cận hắn. Sẽ không nói dối người a. Lâm Tuyết Tàng khỏe môi độ cùng đống nhiên chi gian kéo đại, khỏe mắt lại có nước mắt lan xuống. kia tử ngọc hộp dừng ở một bên, dưới ánh trăng rất là trong sáng mỹ lệ. Lâm Tuyết Tàng ánh mắt lại chậm rãi chuyển hướng đêm đó không, mây đen che khuất ánh trăng, ngôi sao liền càng sáng. Thế giới này thật thật giả giả, trước nay liền không có người có thể phân biệt rõ ràng. Chính là hắn gặp một cái thực thích nói thật ra hỏa, cứ việc người này luôn là nói năng bậy bạn. Cần phải đi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh đến như là ngủ rồi. Ân lạc ngân cả người cứng đờ mà đứng, tựa hồ rốt cuộc đi bất động một bước. Hắn sau lưng, Lục Thương mang lạnh nhạt mà nói, hắn đã chết. Đúng vậy. Hắn đã chết. Ân lạc ngân nói tiếp, hắn rốt cuộc về phía trước mại một bước. Ai đối, ai sai. Sai chính là ngũ hổ trang những người đó, vẫn là lục thương mang. Lại hoặc là, là lâm tuyết tàng chính mình sai rồi. Có lẽ, sai còn có hắn cùng tiên quyết. Lục thương mang không lưng nhặt lên kia tử ngọc hộ, này đó là thương tuyết. Thương tuyết, lưu lại. Hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía ân lạc ngân. Lâm tuyết tàng đã chết, này thương tuyết chỉ là truyền thuyết có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. cũng không thể chân chính mà cứu sống một cái đã chết người. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở quán trà, ân lạc ngân hướng hắn hỏi thăm thương tuyết rơi xuống thời điểm. Hắn nhàn nhạt hỏi, cho ta cái lý do. Ân lạc ngân mở to mắt, lại vẫn là nhìn lầm tuyết tàng, trong tay còn ôm tiên quyết, ngự khí lại là có chút sống muội rất là cứng đờ, không mang theo có cảm tình. Lần sau bồi ngươi đến tẩy sầu cốc, đoạt một hộp trở về. Lục thương mang vì thế lớn tiếng mà cười rộ lên. Sau đó tùy tay đem kia vô giá thương tuyết ném tới đã chết lâm tuyết tàng trên người, nói, này bức nợ, ta nhớ kỹ. Dứt lời, ống tay háo của hắn vung, trong không khí một trận gió phất quá, lại nhìn lên người khác đã không ở trong viện. Nay trước đó vài ngày còn lọt vào họa diệt môn trong viện, hiện giờ lại nằm một cái người chết. Bất quá này không phải người bị hại, mà là hung thủ. ân lạc ngân buông thiên quyết, sau đó mở ra kia tử ngọc hộp nhìn đến bên trong một đoàn ám màu xanh lơ rêu phong, chính là như vậy nho nhỏ một đoàn. hắn bẻ ra lâm tuyết tàng miệng tắc đi vào lại có bọt nước rơi xuống lâm tuyết tàng kia đã mất đi độ ấm trên mặt thiên quyết trang sách tự động mà mở ra điên cuồng mà cuốn động lúc này đây ân lạc ngân không có nhắm mắt cho nên có thể xem đến rất rõ ràng một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc hư ảnh tử thư trung chậm rãi rút ra ra tới này hư ảnh nhìn chăm chú hắn hắn cũng là nhìn lại hắn bỗng nhiên này hư ảnh nó lên làm như bị thanh phong thổi tan biến mất không còn tăm hơi nhưng mà nháy mắt chi gian những cái đó tiêu tán yên khí lại lần nữa ngưng thật trở về lúc này đây lại là lâm tuyết tàng mặt chỉ là ân lạc ngân biết kia không phải lâm tuyết tàng là thiên quyết mặt mày cất dấu chính là tuyên cổ bất biến ngạo khí cẩn thận đánh giá lại còn có vài phần ta tứ chỉ là kia khỏe môi giờ phút này lại bình thẳng mà nhấp tựa hồ có chút không vui này hư ảnh ở hắn ánh mắt dưới cuối người môi thân thân đụng vào hắn cái chán một chút chính là ân lạc ngân không cảm giác được tiếp theo hắn trước mắt tối sầm trực tiếp té Thiên quyết phù phiếm ở giữa không trung, nhìn nhìn bầu trời bị mây đen che đậy ánh trăng. Một lát sau, mây đen đi rồi, nguyệt lại xuất hiện, ngân bạch ánh trăng rơi xuống, chiếu hai cái ngã trên mặt đất người. 34 chương ba mưa to qua đi. Cho nên ý của ngươi là các ngươi bị lục thương mang tập kích. Lâm Kinh Phong kia mày nhăn đến lao khẩn, vẫn luôn ở Ân Lạc Ngân trước giường đổi tới đổi lui. Ân Lạc Ngân ôm kia quyển sách, thói quen tính mà gõ gáy sách, chỉ tiếc quyển sách này tất cả đều là bạch trang. không còn có bất luận cái gì phản ứng hắn ánh mắt có chút dại ra suy nghĩ xuất thần lâm kinh phong tương đương phẫn nộ xoay người lại đây tựa hồ liền phải một tay đem hắn thư đoạt lấy đi chỉ là lúc này ân lạc ngân đặc biệt mẫn cảm thấy hắn có điều động tác trực tiếp liền lánh khai đi động tác biên độ quá lớn lại kéo đến miệng vết thương quý bất hàn vừa mới đoan dược tiến vào liền nhìn đến cái này trường hợp tức khắc có chút đầu đại hắn ý bảo lâm kinh phong lui ra phía sau chính mình đứng ở ân lạc ngân đầu giường uống dược Ấn lạc ngân tức khắc không có tính tỉnh. Hắn cùng lâm tuyết tàng là bị thôn trang người tìm được, nghe nói tìm được bọn họ thời điểm bọn họ hai người đều té xỉu trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hắn thương càng trọng, xương sừng đều chặt đứt hai càng, xương tay cũng có rất nhỏ gãy xương, vẫn là quý bất hàn thỉnh sở đan thanh này hạnh lâm thánh thủ tới, hắn mới có thể đủ bình yên mà ngồi ở trên giường, bằng không lấy hắn trong ngoài thương như thế nghiêm trọng tình huống, không nói toàn thân quấn lấy băng gạc không thể nhúc đích. Ít nhất cũng không thể chính mình cầm này buồn bí tịch ngồi ở trên giường phát ngốc đi. Ân lạc ngân hận nhất khổ dược. Hắn tin tưởng sở đan thanh là vì báo cá nhân tư toán mới cố ý khai như vậy khổ dược. Hắn không phải không uống qua trung dược, khá vậy biết trung dược khổ rốt cuộc là ở cái gì trình độ thượng. Hai ngày này hắn uống dược là cực độ không bình thường, khổ đến có thể muốn mạng người. Hắn phỏng trưng quý bất hẳn là không biết này dược có bao nhiêu khổ mới bưng lên làm hắn uống. Chính là lúc trước thật là hắn giết phong hoa tử. Sở đan thanh không lấy hắn tính mạng đã là đại nhân có đại lượng, hiện tại còn tới cứu hắn, hắn như thế nào còn dám hy vọng xa vời sở đan thanh chiếu cố chính mình cảm thụ cho hắn khai chút không khổ dược. Thôi thôi, uống đi, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Hắn tiếp nhận chén thuốc tới, nghẹn khí ung ục ngục, ngục liền uống xong đi, lúc sau vội vàng phun đầu lưỡi hô to, lấy thủy tới, lấy thủy tới. Lâm Kinh Phong ngồi ở ghế trên nghiên cứu chính mình kia đem mạ vàng cây quạt, tựa hồ như thế nào cũng xem không nghề, hắn thấy thế. Lệnh căm căm mà nói, sở thánh thủ nói, vừa mới uống xong dược lúc sau không thể uống nước, sợ hòa tan dược tính. Lựa ngươi ra ra cái đại đầu quỷ đâu. Ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi này dược chính là thủy ngao sao. Trộn lẫn nhiều ít thủy không phải uống A. Ân lạc ngân bi vẫn muốn chết, này quả thực chính là sở đan thanh cố ý khi dễ bệnh nhân. Lan mẹ nó hắn một người khi dễ còn chưa tính, hắn nén giận cũng có thể quá đi xuống, chính là sở đan thanh thứ này còn dám dẫn người tổ chức thành đoàn thể tới khi dễ hắn. A a a quả thực là đang ép ra ra ta bạo hạn của A. Hắn hung tợn mà trứng mắt, trong miệng tất cả đều là kia không biết là gì đó hương vị, sao một cái ghê tởm có thể hình dung. Quý bất hàn, hai ta tốt xấu vẫn là có nhiều như vậy thiên giao tình cho ta một chén nước, coi như là báo đáp ta đối với ngươi ân tình Hắn túm chặt đang muốn đoan chén rời đi quý bất hàn tay háo, bắt đầu kêu rên. Đáng tiếc quý bất hàn cũng không phải cái loại này mềm lòng người, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, người nào chưa thấy qua. Mặc dù là đối với hắn, mặc dù là đối với ân lạc ngân, hắn cũng là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Người làm đại sự, lại có thể nào luôn là câu nghệ với tiểu tiết đâu. Cho nên hắn từng cây mà bẻ ra ân lạc ngân ngón tay, thực đạm nhiên mà nói, lần sau đi. Đi ngươi muội còn có lần sau. Ân lạc ngân đủ rũ mà nhìn quý bất hàn đi xa, đến, lại muốn đối mặt này lầm kinh phong để ra nghi vấn. Làm ngũ hổ trang khách nhân, hắn xuất hiện ở phát sinh diệt môn thảm án kia gian nhà cửa. đã là hoàn toàn không hợp với lẽ thường, còn mang theo nhân gia trang chủ tam công tử, thế nhưng còn hôn mê, chung quanh đều là đánh nhau dấu vết, nghe nói chung quanh những cái đó phòng ốc đều bị cái gì vũ khí sắc bén giống nhau đồ vật cấp tức đỉnh, ân lạc ngân hiện tại hồi tưởng lên, suy đoán có thể là lục thương mang sử dụng xương nguyệt nhận kia cuối cùng mạnh mẽ một kích. Cái này lục thương mang quả thực chính là biến thái, hắn không nghĩ ra vì cái gì từ người khác trong miệng được đến tin tức là lâm gia tam công tử trên người cơ hồ không thương, liền nội thương cũng không có. chẳng lẽ thương tuyết liền thật sự như vậy thần kỳ vẫn là lục thương mang võ công đã xuất thần nhập hóa tới rồi cái loại này đã thương người với vô hình cảnh giới ân lạc ngân không nghĩ ra hắn vừa mới phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến lâm kinh phong đã đứng ở hắn trước giường không lần này lâm kinh phong là dọn một cái ghế ngồi ở hắn trước giường hắn tức khắc đầu đại nhìn trong tay kia bổn không hề phản ứng bí tịch trong lòng suy đoán thiên quyết có thể là thành công chính là có hay không xác thực tin tức một phương diện là lo lắng về phương diện khác lại là phức tạp Hắn hiện tại vừa nhớ tới Lâm Tuyết Tàng liền cảm thấy thấu bất quá lên, đó là một loại thật sâu ấy náy. Hắn trước khi chết chỉ là tưởng được đến một cái phủ định trả lời, hy vọng có người là không mang theo mục đích tiếp cận hắn, đáng tiếc, ân lạc ngân mang cho hắn chính là tuyệt vọng. Hắn trên mặt biểu tình biến đổi lại biến, tự nhiên toàn rơi vào Lâm Kinh Phong trong mắt. Lâm Kinh Phong tuy rằng tuổi cùng ân lạc ngân không sai biệt lắm, cũng đã là tung hoành giang hồ tay già đời, tự nhiên hiểu được quan sát tỉ mỉ, hắn quạt xếp bị thu nạp. Chậm rãi đánh chính mình tay trái lòng bàn tay, tiếp tục hỏi ân lạc ngân, các ngươi cùng lâm tuyết tàng hai người, ăn mặc y phục dạ hành, xuất hiện ở diệt môn thảm án hiện trường, muốn cho người không hiểu sai đều không được. Ân lạc ngân đảo không phải sợ cái này, diệt môn thảm án việc này bọn họ không có làm, căn bản không chuẩn dạ, hắn sợ chính là đêm qua hắn cùng lâm tuyết tàng đi trộm thương tuyết sự tình bị phát hiện. Ngươi không cần thử ta, ta chưa làm qua những cái đó diệt nhân mãn môn sự tình. Ta cũng tin tưởng lấy lá gan của ngươi. còn không thể làm được như vậy tuyệt. Không biết lời này là bao là biếm, tóm lại Ân Lạc Ngân nghe được biệt nữ cực kỳ. Chỉ là Lâm Kinh Phong lại cảm thấy những lời này là thực chính xác, hắn lại tiếp tục nói, chính là đêm hôm đó đã xảy ra một kiện rất lớn sự tình, Ngũ Hồ Trang Nội cất giấu một hộp thương tuyết, chính là vô giá chân bảo đã mất trộm. Bất quá, ta còn có quý công tử, Nghiên Thanh thiếu hiệp cùng với Lâm lão trang chủ thấy hai người kia, bọn họ ăn mặc cùng ngươi giống nhau y phục dạ hành, còn che mặt chạy trốn phương hướng vừa vặn chính là các ngươi té xỉu cái kia phương hướng càng quan trọng là trong đó một người bị lâm lão trang chủ một trưởng có nội thương mà ngươi bối thượng đúng lúc có bị ngũ hồ trang độc môn công pháp thiên sa chân kinh gây thương tích dấu vết nay một phen nói xuống dưới ân lạc ngân đã là vô pháp cãi lại hắn bỗng nhiên nhớ tới hắn mở ra tử ngọc hộp lúc sau tựa hồ liền đem tử ngọc hộp ném ở hiện trường nếu bị bọn họ phát hiện nói đó là bằng chứng như núi tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng lâm kinh phong bỗng nhiên chi gian cười kia thon dài yêu mị hồ mắt meo lại tới cả người lại thích ý mà ngưỡng ngồi phe phẩy cây quạt chậm gì gì nói bất quá à ngươi yên tâm chúng ta ở đường trường chỉ phát hiện tử ngọc bột phấn không có nhìn đến cái gì hộ. ân lạc ngân như mày tử ngọc bột phấn hay là không đợi ân lạc ngân nói tiếp lâm kinh phong còn nói thêm ngươi yên tâm chuyện này chỉ có chúng ta biết mang ngươi trở về thời điểm quý công tử nhìn đến tình huống không đúng đã trước vì các ngươi hai người thay đổi quần áo không cần lo lắng lao trang chủ biết dựa hóa ra là dọa hắn đâu ân lạc ngân bỗng nhiên chi gian thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá trường hợp này lại xem đến lâm kinh phong lại cười rộ lên ngươi lỏi ngươi cha ta ân lạc ngân nguy hiểm mà hít mắt trong tay bắt lấy kia bí tịch tựa hồ chuẩn bị trực tiếp một quyển sách cho hắn ném tới trên mặt đi lâm kinh phong thấy hắn động tác thật đúng là sợ hắn làm ra như vậy phát dồ sự tỉnh tới vội vàng giải thích nói ta chính là tò mò mà thôi ngươi đừng có hiểu lầm rốt cuộc ngươi là quý công tử mang đến người cùng lục thương mang nhất lên quan hệ đã thực không xong lại cùng trộm cấp thương tuyết còn có diệt môn thảm án liên hệ đến cùng nhau ta phỏng chừng liền tính quý bất hàn là cái cường nhân cũng có thể bị ngươi cấp bước điên nói như vậy nhưng thật ra cũng có đạo lý hắn sờ sờ cái mũi của mình có chút xấu hổ ôm bí tịch liền dựa trở về ngươi này kinh phong lâu lâu chủ về sau này tin tức nếu có người tới mua khẳng định lại muốn bán không ít tiền lâm kinh phong cây quạt kia chọc chọc chính mình cảm trước mắt sáng ngời ý kiến hay ân lạc ngân tức khắc không nói gì tê mỏi lại là cái tham tiền hắn bỗng nhiên nhớ tới lục thương mang kỳ thật kia diệt môn thảm án không phải lục thương mang làm hạ ai còn thiếu này lục biến thái một đống lớn còn không song nhân tình đâu như thế nào cũng nên cấp người này nói nói lời hay đi húng chi sự tình thật không phải người lục thương mang làm nếu là làm lục thương mang bối hắc qua hắn trong lòng cũng là băn khoăn há liêu lâm kinh phong sớm biết việc này thật lục thương mang này ma đầu tuy rằng tàn nhẫn độc ác nhưng là không đến mức tàn sát bình thường ba tánh huống chi bọn họ tà phái cũng có tà phái quy củ dung không giới hắn làm như vậy hiện trường kia những cái đó dấu vết thật là hắn thành danh tuyệt kỹ sương nguyệt thiên lưu lại chính là cũng không đại biểu nhất định chính là hắn giết người lục thương mang tả năm ngón tay dính độc những người đó đều là bị người dùng tay trái quán ngực mà chết nếu thật là lục thương mang hạ tay kia khẳng định sẽ là chúng độc chết bệnh trạng mà không nên là tâm huyết lưu tẫn mà chết nguyên lai like ngươi sớm biết rằng không có khả năng là lục thương mang Ngày đó dùng đồ ăn sáng thời điểm mới dám như thế khẳng định. Không hổ là Kinh Phong lâu lâu chủ, tại hạ bội phục. Như thế kín đáo tư duy, như thế quan sát tỉ mỉ, thật không phải người bình thường có thể so được với, ân lạc ngân tưởng không bội phục đều không được. Hắn như vậy một tán Lâm Kinh Phong cũng rất là hưởng thụ, nói tiếp, ta khẳng định hắn không phải hung thủ nguyên nhân còn có một cái, đó chính là, mấy ngày trước chết người, có một cái là vạn cốt môn môn đồ. Cửa này đồ ra ở Tứ Hải Thành. Lúc này đây lục thương mang đều không phải là độc thân tiến đến, mang theo những người này, cửa này đổ về nhà thăm người thân, sao biết tao này thai họa bất ngờ, ta phải đến tin tức là, biết được chính mình môn đồ sau khi chết, lục thương mang rất là tức giận, tựa hồ cũng là ở truy tra hung thủ rơi xuống. Cho nên ở phát hiện các ngươi địa phương phát hiện có lục thương mang cùng người đánh nhau dấu vết, hẳn là thực bình thường sự tình. Nay liên hoàn Mỹ giải thích vì cái gì lục thương mang như vậy chậm sẽ xuất hiện ở nơi đó. ân Lạc Ngân trong lòng nghi hoặc cuối cùng là hoàn toàn giải khai, chỉ là Lâm Kinh Phong nghi hoặc còn có rất nhiều. Tỉ như nói, chính là cái kia cùng lục thương mang đánh nhau người lại là ai đâu. Có thể bức cho hắn dùng ra tuyệt kỹ xương Nguyệt Thiên người này trên giang hồ cũng liền như vậy mấy cái, hai tay đều số lại đây, chẳng lẽ là có người lén lút tới Tứ Hải Thành. Chính là ta hoàn toàn không thu đến tin tức ca. Hay là trên đời này còn có cái gì che giấu cao thủ. Lại tỷ như nói, còn có kia thương tuyết. phía trước là hạnh lâm y quán một hộp thương tuyết mất trộm tiếp theo lại là ngũ hồ trang chẳng lẽ tiếp theo cái sẽ là tẩy sầu gốc kia hộp thương tuyết lại đến địa phương nào đi hiện trường chỉ có tử ngọc hộp mảnh vỡ lại không có thương tuyết hơn nữa này thương tuyết cùng đánh nhau lục thương mang thực kẻ thần bí chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ ấn lạc ngân nghe được đau đầu này lâm kinh phong là trời sinh mười vạn cái vì cái gì sao vì cái gì đột nhiên liền biến thành làm nhảm Dựa, dạo đến hắn không được căn bình Cùng lục thương mang giao thủ chính là Lâm Tuyết Tàng, còn không phải hiện tại cái này Lâm Tuyết Tàng, ngươi đi đâu mà tìm A. Bệnh tâm thần. Hắn đang muốn muốn mở miệng mắng đi này lại nhảy bà bà mụ mụ nói cái không để yên kinh phong lâu làm nhảm, lại không nghĩ ngoài cửa đột nhiên có thanh thông truyền, Lạc Ngân công tử, Lâm Tam công tử tới xem ngươi. 35 chương 34 ngăn cách. Trong nháy mắt kia, ấn Lạc Ngân muốn nên có rất rất nhiều phức tạp cảm xúc có thể dưới đáy lòng xuất hiện, chính là đương hắn nghe thế thanh thông truyền thời điểm. trong lòng thế nhưng chỉ có nhàn nhạt một câu hắn tới hoàng hốt chi gian nhìn đến cái kia hoàng nguyên tới lâm tuyết tàng mặt mày nu hòa chỉ là sắc mặt hồng nhuận không ít không giống như là nguyên lai like như vậy không khỏe mạnh ôn ôn nhuận nhuận mà cấp lâm kinh phong chào hỏi sau đó hướng ân lạc ngân mép giường đi tới đang xem đại lâm tuyết tàng trong nháy mắt kia hắn trong lòng dâng lên tuyệt vọng cảm xúc chính là trước mắt người này chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước ở đi đến lâm kinh phong nhìn không tới hắn mặt địa phương thời điểm ân lạc ngân rõ ràng mà nhìn đến Người này mắt đống nhiên chi gian không hề là bông xuống, kia mày đẹp dơ lên tới, khỏe môi thoáng nghiêng câu, trong ánh mắt toàn là hài hước. Chính là người này trong miệng vẫn là kia ôn hòa đến có chút ghê tởm thanh âm, lạc ngân công tử, ngươi không có việc gì đi. Thao! Này không phải thiên quyết kia vương bắt đản là ai a? Ấn lạc ngân muốn cắn nha, chính là không dám, sở đan thanh còn chưa đi, hắn cũng không dám lỏi. Hắn kiệt lực nhịn xuống chính mình nội tâm kỳ quái cảm xúc, cười nói, còn hảo, ngươi đâu? Lúc này ân là ngân đối thiên quyết quan tâm vượt qua hắn đối lâm tuyết tàng ấy nấy. Mắt thấy hai người muốn bắt đầu ôn chuyện, lẫn nhau chi gian buồn nôn mà quan tâm, lại nghĩ đến phía trước chính mình những cái đó nghĩ hoặc, lâm kinh phong suy xét trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định cho bọn hắn lưu lại nói chuyện với nhau không gian. Vì thế lâm kinh phong thức thời mà lui đi ra ngoài. nay một lui, lại làm trong phòng không khí xấu hổ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nói gì. Thiên quyết, đây là về sau thiên quyết sao. ân lạc ngân nằm ở trên giường ánh mắt hơi mang không mang chỉ là duỗi tay vuốt ve trước mặt thư lâm tuyết tàng hoặc là càng phải nói là thiên quyết lại duỗi tay từ trong tay hắn rút ra này một quyển sách tùy tay phiên thiên bên môi treo không sao cả ý cười ánh mắt lại khó lường cực kỳ ân lạc ngân đoán không được hắn suy nghĩ cái gì chỉ là dỗi tay đi đem thư cất về ngươi nên sẽ không thật sự luyến vật phích đi thiên quyết nghĩ đến ngày đó ân lạc ngân đối lục thương mang giống ra câu nói kia ngữ khí lạnh lạnh nói hắn buông lòng tay Tuy y ân lạc ngân giận dỗi giống nhau đem kia thư một lần nữa ôm trở về trong lòng lực, này một quyển, hắn đã từng gửi thân thư. Đã từng, ân lạc ngân chính là dùng như vậy tư thái ôm hắn. Không thể không nói đối với hắn loại này đại ma đầu tới nói, này vốn dĩ chính là một loại tra tấn. Chính là không biết vì cái gì, sau lại dần dần thói quen, cũng biến thành một loại hưởng thụ. Bất quá giờ phút này, nhìn ân lạc ngân còn ôm quyển sách này, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất là hòa đại. Từ lâm kinh phong đi ra ngoài bắt đầu. Ấn Lạc Ngân liền không con mắt xem qua chính mình. Hắn khoanh tay đứng ở hắn trước giường, rõ ràng là lâm tuyết tàng kia ốm yếu thân thể, lại thật sự có một loại quân lâm thiên hạ khí khái. Ánh mắt kia, không mang theo nửa phần che lấp, có vài phần cuồng, vài phần ngạo, vài phần hài hước. Luyến vật phích gì đó, Ấn Lạc Ngân ban đầu chỉ là nói giỡn, hắn đảo không cảm thấy chính mình có luyến vật phích. Chính là thiên quyết như vậy vừa hỏi, hắn đảo cảm thấy nói không chừng chính mình thật là có luyến vật phích. vì cái gì sẽ cảm thấy rất là luyến tiếc chính mình trong lòng ngược thư đâu. Ta đảo hy vọng chính mình là luyến vật phích. Hắn cười khổ. Chính là thiên quyết lại đã đi tới, hắn chạm đến càng gần, ân lạc ngân cũng là có thể đủ đem hắn biểu tình hành động xem đến càng thêm rõ ràng. Điển hình vai ác nhân vật biểu tình, kia tươi cười đều mang theo chút yêu tà hư vị. Nếu lâm tuyết tàng dưới suối vàng có biết, biết thân thể của mình bị người này như vậy giày xéo, không biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Hắn nghĩ nghĩ liền cười rộ lên. Chỉ là mới cười không hai tiếng, liền cảm giác được kia kim đâm giống nhau làm hắn cả người đều không thoải mái gần gũi chăm chú nhìn. Hắn vừa mới quay mặt đi, liền nhìn đến thiên quyết để sát vào hắn, một khuôn mặt cách đến lão gần. Ân lạc ngân ngơ ngác mà chốc chốc mắt, ngươi làm gì? Ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Là không thích ta hiện tại thân thể này? Thiên quyết vốn dĩ thay đổi thân thể thật cao hứng, biết ân lạc ngân không có việc gì tin tức cũng thật cao hứng. Hắn cho rằng liền tính là ân lạc ngân đối lâm tuyết tàng có hổ thẹn kia cũng chỉ là nhất thời, bị thương thực mau đã bị sung sướng hòa tan. Hắn cho rằng so với lâm tuyết tàng, ân lạc ngân khẳng định càng thêm để ý chính mình, cho nên vào cửa thời điểm hắn kỳ thật rất có cậy vô khủng. Chính là ở vừa rồi như vậy một chút thời gian trong vòng, hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Ân lạc ngân nghe hắn như vậy hỏi, chỉ là lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy. Lâm tuyết tàng. Hắn đã chết. Như là lúc trước lục thương mang như vậy lạnh nhạt mà nói cho hắn giống nhau, thiên quyết thanh âm cũng là thực lãnh đạo, Đã chết. Rõ ràng đã chết liền rốt cuộc không về được. Đúng rồi, là rốt cuộc không về được. Ta biết hắn đã chết. Ân lạc ngân gật đầu, quyết định rời đi cái này đề tài, bọn họ có để ra nghi vấn ngươi sao? Tự nhiên là để ra nghi vấn. Thiên quyết chậm rãi khơi màu ân lạc ngân một sợi tóc, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi đối chính mình cũ thân thể lòng trung thành. Rất nhiều chuyện. thật là đã chú định liền lại khó thay đổi lạc ngân ta cảm giác ngươi là ở chán ghét ta chán ghét ta thân thể này chán ghét ta chiếm dụng thân thể này thiên quyết thanh âm rất là thong thả chính là một chữ một chữ nói ra lại mang theo một loại máu chảy đầm địa cảm giác ân lạc ngân chỉ cảm thấy cả người cứng đờ hắn kêu hắn lạc ngân ta chỉ là còn có khúc mắc nguyên bản lo lắng thiên quyết thời điểm là không có chính là hiện tại thấy được hắn đêm đẹp hắn trong lòng lại nghĩ tới cái kia ngã tiến bùn đất lâm viết tàng Thuyết tàng, nguyên lai là cái dạng này ý tứ. Ngươi dùng thân thể của ta, lương bèo ta hết thảy, ta dùng thân thể hắn, tự nhiên muốn lương bèo hắn hết thảy. Thiên quyết vươn tay đi, tung chặt hắn một sợi tóc, giống như lơ đãng mà kéo một chút, đau đến ân lạc ngân thoáng nhíu mày. Ngươi làm gì? Làm ngươi thanh tỉnh chút. Có ý tứ gì? Mặt chữa thượng ý tứ. Còn chơi hiện tại loại này nhàm chán văn tự trò chơi. Ân lạc ngân chỉ cảm thấy bực bội, một phen tún quá chính mình đầu tóc. thế nhưng khống chế không được mà cười lạnh một tiếng hiện tại ngươi có thân thể lại là ngũ hồ trang tam công tử sợ về sau nếu là gồm thâu chính đạo liền đơn giản đến nhiều đi thiên quyết gật đầu tia tuyết trắng ông tay háo vẫn là lâm tuyết tàng phong cách bất quá tà phái bên kia vẫn là muốn ngươi đi liên lạc có ý tứ gì ân lạc ngân bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo hắn huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy dựng lên tựa hồ liền phải nổ tung chờ ngươi thân thể dưỡng hảo lại nói cho ngươi đi thiên quyết cố ý bán cái nút Lâm tuyết tàng chết ở lục thương mang trên tay, ngươi hiện tại lại công khai mà người sử dụng thân thể này. Ta sợ lục thương mang sẽ hắn có chút sầu lo, chính là loại chuyện này như thế không thể tưởng tượng, lục thương mang nếu đoán được, thiên quyết ân lạc ngân hai người tình cảnh cũng liền càng thêm gian nan. Ở không có nhìn thấy ta phía trước, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là người tìm người làm ra người mặt nạ ẩn núp ở thôn trang. Làm đã từng vai ác đầu mục, hắn tuy rằng không có cùng lục thương mang từng có tiếp xúc, chính là tình báo xem đến nhiều cũng liền hiểu biết người này. Thiên Quyết nói cũng có đạo lý. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ân lạc ngân từ trước đến nay tin tưởng trời không tuyệt đường người. Ngươi vẫn là đi về trước đi, ngốc lâu rồi chọc người hoài nghi. Ân lạc ngân cuối cùng cười cười, hắn nhớ tới vừa mới đi ra ngoài lâm kinh phòng, đây chính là nguy hiểm nhân vật. Hắn nếu là phỏng đoán ra cái gì, ngày đó quyết sẽ bị người coi như yêu quái. Thiên tuyệt không thể tưởng được hắn nhanh như vậy liền hạ lệnh chủ khách nhất thời có chút ngây ra. Hắn nguy hiểm mà nheo lại mắt, cong lưng. Cách hắn càng gần. Ngươi liền như vậy tưởng buồn tọa đi. Buồn tọa. Ân lạc ngân nhìn hắn này phó lâm tuyết tàng thân thể, cũng không biết vì cái gì cảm thấy không khỏe cực kỳ. Rõ ràng vô số lần đã nói với chính mình, không cần để ý, không cần nghĩ nhiều, hắn biết chính mình là không thể nghĩ nhiều cái loại này người, rất nhiều chuyện làm liền hảo. Lâm tuyết tàng không có hắn đi trộn lẫn cũng sẽ chết, hắn chỉ là dùng thân thể hắn. Ta chỉ là còn không thói quen. Hắn có chút có lệ giải thích một câu. Vốn tưởng rằng Thiên quyết sẽ rời đi, chính là không nghĩ tới đổi lấy lại là bá đạo một cái hôn. Hắn mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được chính mình trước mắt trường hợp này. Nguyên Lai like té xỉu phía trước chính mình nhìn thấy không phải ảo giác. Thiên quyết điên rồi. Mềm ấm hơi lạnh ngôi lẫn nhau đụng vào, Ân Lạc Ngân ngốc lăng lăng mà còn không có phản ứng lại đây, tiếp theo liền cảm giác bị người liếm một chút. Tước hoạt đầu lưỡi đảo qua bờ môi của hắn, sau đó hoạt tiến trong miệng hắn, nhẹ nhàng mà cậy ra hắn hàm răng. Cái loại cảm giác này điện giật giống nhau làm nhân tâm thần đều thất thiên quyết ánh mắt có chút lánh, nhìn ân lạc ngân kia hoàn toàn ngốc lăng biểu tình bỗng nhiên chi gian rời khỏi chính mình đầu lưới tới hàm răng cắn bờ môi của hắn, lại hạ nhẫn tâm áp xuống tới gặm trừ bỏ một cái dấu răng môi phá còn chảy ra máu tươi tới kia một đoạn không không ngắn thời gian ân lạc ngân trong đầu xẹt qua rất nhiều cái từ ngữ tử biến thái gây chết tiệt đầu óc có bệnh tuyệt bức môn kẹp quá nên ăn nao tàn phiến chính là không biết vì cái gì cuối cùng hắn nhớ tới chính mình đã làm rất nhiều thứ mộng. những cái đó triền miên dấu vết xuyên thấu hắn ký ức một chút liền đụng vào hắn trong lòng từ cửa cái này địa phương xem qua đi thân hình con gầy tựa hồ gió thổi qua liền sẽ đảo rất nam tử mai phục đầu hôn nằm ở trên giường kia nam tử loại này trên dưới đối lập mãnh liệt tư thế ngược lại sinh ra một loại mãnh liệt khó phân thắng bại cảm giác quý bất hàn vừa mới cầm chén thuốc bông ở phía trước trong viện gặp được lâm kinh phong nghe nói lâm tuyết tàng tới xem ân lạc ngân Tư Khắc liền cảm thấy có chút không ổn, lúc này mới tiến vào nhìn. Trong tay của hắn còn bưng một mâm mức hoa quả, là nghị ân Lạc Ngân phía trước quán giận dược khổ, hắn cô ý đi hỏi qua Sở đàn Thanh, mới biết được thật là Sở đàn Thanh ghi hận ân Lạc Ngân, cố ý khai khổ dược, kỳ thật mức hoa quả cũng là có thể ăn, lúc này mới đi tìm thôn trang quản sự tìm này bàn mức hoa quả. Chỉ là, vừa mới tiến phòng liền nhìn đến trường hợp như vậy. Bên kia ân Lạc Ngân cảm giác đau thần kinh rốt cuộc bình thường, một phen đẩy ra thiên quyết Lại dương mắt liền thấy được bưng mức Hoa Quả Mâm đứng ở cửa, mặt Lung Xương lạnh quý bất hàn. Thiên quyết đã sớm biết có người tới, lại là cố ý phải làm cho người ta xem. Chẳng qua hiện tại đỉnh Lâm Tuyết tàng thân thể, hắn không có khả năng trực tiếp dùng để trước diễn xuất liền cùng Quý Bất Hàn làm thượng. Quý Bất Hàn, đây chính là cũ kẻ thù. Hắn mấy ngày nay ở chính mình trong phòng tu dưỡng thời điểm cũng đã đem ban đầu Lâm Tuyết tàng phong cách học được rất giống, lúc này làm tới lại là hạ bút thành văn giống nhau tự nhiên. Quý công tử, làm sao vậy? Hắn phản phất là sự tình gì cũng không có làm qua, giống như là hắn vừa mới hôn môi ân lạc ngân là đương nhiên giống nhau. Quý bất hàn ánh mắt, băng đao giống nhau, từ lâm tuyết tàng trên người, chuyển qua ân lạc ngân trên người. 36 chương 35 giống cùng mức hoa quả. Chương 35 gay. Lạc ngân công tử mới là hảo nha hứng. Quý bất hàn căn bản là không nghĩ để ý tới lâm tuyết tàng. Hắn cảm thấy trước mắt này lâm tuyết tàng, tựa hồ thay đổi không ít, Tuy rằng ngữ khí vẫn là như vậy ôn hòa. chính là vừa mới hắn nói ra nói lại làm hắn thiếu chút nữa ức chế không được chính mình nội tâm quần cuộn sát khí, nếu đoạn vọng kiếm ở hắn bên người, phòng trưng vừa rồi liền không chỉ là đem ánh mắt hóa thành đao kiếm đơn giản như vậy. Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, thiên quyết người này, vô cớ mà liền khinh cuồng, thế nhưng bị Quý Bất Hàn nhìn đến. Ân Lạc Ngân đối Quý Bất Hàn có một loại rất kỳ quái cảm tình, hắn nội tâm là hướng thiện, trong lý tưởng hắn hẳn là cái chính đạo đại hiệp, chính là cùng thiên quyết quẻ với nhau, hắn chỉ có thể trở thành vai ác ma đầu. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình ở ngũ hồ trang chính là đối quý bất hàn một loại ấy nấy. Quý bất hàn người này luôn là không minh không bạch, như là một đoàn xương mù giống nhau chảo không được, đoán không ra, chính là ân lạc ngân cũng không phủ nhận chính mình có chút sợ hắn. Hắn cười gượng một tiếng, thế nhưng quên mất chính mình trên môi còn có vết thương, chỉ hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Lâm tuyết tàng chậm rãi xoay người, thế nhưng không đi xem quý bất hàn, ngược lại là quay đầu lại nhìn hắn không kia vừa chuyển mặt, cả người biểu tình đều trở nên âm hiểm hung ác lên. Ngươi đừng nói chuyện, xem nơi này còn có vết thương đâu. Nói, trực tiếp nâng lên chính mình tay háo xoa xoa bờ môi của hắn. Tiêu Tuyết Trắng ống tay háo thượng tức khắc nhiễm điểm điểm máu tươi. Ân lạc ngân chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, mặc dù biết Thiên Quyết là ở giả trang Lâm Tuyết Tàng, chính là này học được rất giống quá ghê tởm quá ái mội đi. Nị mạ không gặp Lão Tử sẽ chết sao? Ngươi nhìn xem quý bất hàn kia biểu tình, hắn là chính nhân quân tử a, như thế nào có thể chịu được ngươi một cái chính đạo công tử cùng ta liêu Ai, không đúng, giống như nơi nào làm lỗi. Ân lạc ngân nghĩ nghĩ liền cảm thấy kỳ quái, ở thiên quyết cùng quý bất hàn chi gian đánh giá thật lâu, đồng nhiên chi gian kia ra đầu liền trực tiếp tạc một chút, lan con mẹ ngươi. Hắn này đầu góc thật là càng ngày càng không còn dùng được. Thiên quyết cùng quý bất hàn kia chi gian quả thực chính là chết thù A. Nị mạ thiên quyết vì cái gì sẽ hôn như vậy thê thảm. Còn không phải bởi vì quý bất hàn ở sau lưng thọc dao nhỏ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng phát lệnh. Sợ thiên quyết một cái không nhịn xuống trực tiếp nhéo thủ quyết liền sát hướng quý bất hàn, hiện tại bọn họ chính là ở ngũ hồ trang A, này vừa ra sự như thế nào chạy trốn đi ra ngoài. Hùng chi lâm tuyết tàng thân thể phía trước là chịu qua trọng thương, cứ việc hiện tại nhìn qua là không có việc gì, chính là ai biết trong thân thể tình huống đâu. Thiên quyết luyện được công pháp cùng lâm tuyết tàng lại không phải cùng bộ, liền tính là lâm tuyết tàng trong thân thể còn có nội lực, theo lý thuyết hiện tại thiên quyết là đánh không lại quý bất hàn. Hắn lập tức bất chấp rất nhiều. Kéo lại thiên quyết tay háo, nhìn về phía quý bất hàn, đúng rồi, ngươi là cho ta mang mức hoa quả tới sao. Lời này rõ ràng chính là rời đi tầm mắt, bọn họ vừa mới ở trong phòng làm cái gì, quý bất hàn xem đến rõ ràng. Hắn nhìn ân lạc ngân bắt lấy lâm tuyết tàng tay háo tay liếc mắt một cái, lại cảm thấy hắn nói sang chuyện khác chính là vì giữ gìn lâm tuyết tàng, nhớ tới hắn sơ tới ngũ hồ trang thời điểm đối lâm tuyết tàng hứng thú, cùng hắn đối chính mình suy đoán không chút nào phủ nhận, quý bất hàn bỗng nhiên cảm thấy chính mình là xuẩn cực kỳ. còn lấy cái gì không cái bình cho hắn ân lạc ngân ước chừng không biết kêu ý tứ đi nếu không sẽ không nói uống lên hắn rượu còn cùng lâm tuyết tàng dây dừa không rõ quý bất hàn trong mắt lâm tuyết tàng cũng chính là thiên quyết tự nhiên cũng đã nhận ra ân lạc ngân trong giọng nói giữ gìn chi ý tức khắc cong cong khoe môi cười đến ôn hòa cực kỳ nay tôi cười nhưng thật ra càng như là lâm tuyết tàng ân lạc ngân khỏe mắt dư quang trận lóe bị này tươi cười đâm một chút lại lùi về tay đi Bên kia Quý Bất Hàn trực tiếp đem một mâm mức hoa quả bông, "Nếu Lâm Tam công tử ở chỗ này, ta liền không quấy rầy các ngươi nhị vị." Ân Lạc Ngân mở miệng liền muốn ngăn trở, hắn sợ hai chính mình một người cùng Thiên Quyết ở chung, chính là muốn cản Quý Bất Hàn, nhìn hắn, kia sắc mặt hắn lại sợ, Thiên Quyết bên này cũng là nguy hiểm mà nhìn hắn, kia đáy mắt lanh quang như thế nào cũng liễm không được, trực tiếp liền xung ra. Hắn Trung quy vẫn là nói cái gì cũng chưa nói ra tới, nhìn theo Quý Bất Hàn rời đi. Quý Bất Hàn màu đen, Thiên Quyết màu trắng. Đối lập lại như thế mãnh liệt Chỉ là chính đạo, ăn mặc tổ hậu thế bất dung hắc Ta phái, ngược lại ăn mặc kia sạch sẽ nhất bạch Đống nhiên chi gian liền cảm thấy thế giới này vốn dĩ chính là điên đảo Cái gì hoang đường sự tình không có a, Liền linh hồn phụ thể loại chuyện này hắn đều làm ra tới Trong miệng hắn còn tàn lưu chua xót dự vị Vì thế cúi đầu, nhìn chính mình trên tay thư Nói, ta muốn ăn mức hoa quả, giúp ta lấy một cái đi Thiên quyết khỏe môi khơi màu tới, đứng nhìn hắn hồi lâu cũng không biết kêu biểu tình rốt cuộc là chào phương ai hắn rốt cuộc vẫn là đi đoan quá kia mức hoa quả mầm, ngón tay thon dài cầm khởi một viên tới ngồi ở hắn bên cửa sổ dáng người thon dài ngồi xuống thời điểm kia như thác nước mềm mại tóc đen liền cơ hổ phô ở giường phía trên thiên quyết dỗi tay đem mức hoa quả đưa qua đi hắn liền phải đồng dạng dỗi tay tới đón chính là thiên quyết lập tức rụt một chút tay ánh mắt rét run hắn tưởng thiên quyết không muốn cho hắn hậm hực mà đem tay thả lại đi nhỏ mọn như vậy Chính là Thiên Quyết không nói lời nào, chỉ là lại đem kia mức hoa quả đưa ra đi, lúc này đây lại là muốn trực tiếp đút cho hắn. Kia mức hoa quả quả tử chạm được hắn thủy nhuận cánh ngôi. Ấn lạc ngân có chút sững sở, liền phải há mồm đi cắn. Chính là liền ở trong nháy mắt kia, Thiên Quyết không đợi hắn há mồm cắn hạ, thế nhưng nhanh chóng chia tay. Thiên Quyết nhìn chính mình chỉ gian kia khối mức hoa quả, đôi mắt mị một chút, thanh âm khơi màu tới, ngươi thực thích này mức hoa quả. Muốn ăn Vô nghĩa. Lao tử vừa mới uống xong rượu, đương nhiên muốn ăn. Ân Lạc Ngân đều không đành lòng lại khinh bị Thiên Quyết chỉ số thông minh, trực tiếp gật đầu. Chính là hắn vừa mới điểm xong đầu, Thiên Quyết ánh mắt kia lại lạnh. Là ai nói nữ nhân trở mặt mau? Hắn cảm thấy Thiên Quyết này trở mặt tốc độ mới là nhất đẳng nhất, quả nhiên là biến thái đại ma đầu. Đáng tiếc Thiên Quyết nghe không được hắn chửi thầm, hắn chỉ là không thoải mái, thế nhưng trực tiếp đem kia mức hoa quả hướng trong miệng một tắc, chính mình ăn đi xuống. Người! Sao lại có thể như vậy quá mức? Ân lạc ngân mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc tại đây người vô sỉ. Đáng tiếc thiên quyết không phải người bình thường, hắn chỉ là nhàn nhạt mà nói, quý bất hàng đồ vật, vẫn là không cần ăn ngon. Hắn là xuất phát từ ghen ghét cùng độc chiếm dục mới nói lời này, chính là nghe được ân lạc ngân trong thai lại cảm giác không ra. Nhớ rõ lúc trước, trên giang hồ đồn đãi, thiên quyết chính là bởi vì một ly rượu độc làm hại, lúc này mới chúng chính đạo kế, cuối cùng rơi vào thần truy đáy vực còn muốn gửi thân với thư chung kết cục. Chính là hiện tại hồi tưởng lên, hắn cảm thấy này đồn đại không thật, cứ việc Thiên Quyết chính mình cũng nói đích xác chính là quý bất hàn hạ độc, chính là hiện tại nhớ tới hắn cảm thấy không có khả năng. Vừa mới, Thiên Quyết nói quý bất hàn đồ vật hắn mới nhớ tới này cha nhi. Chỉ cho là Thiên Quyết lo lắng quý bất hàn hạ độc vấn đề, căn bản không hướng đừng châu ngồi tưởng. Hắn chỉ cùng ngay quyết là cái thật biến thái, căn bản không có suy xét hôm khác quyết sẽ là đối hắn động thật cảm tình loại này cách nói. Hắn là bình thường khác phái luyến. ân lạc ngân chính mình vẫn luôn như vậy cảm thấy không ăn thì không ăn đi đúng rồi ngươi lúc trước thật là bị quý bất hàn rượu độc hại sao ân lạc ngân hướng lên trên ngồi một chút chi nổi lên eo dựa vào ván giường trong phòng điểm an thần hương từ đồng đỏ lư hương lượn lờ mà dâng lên khói nhẹ hướng lên trên phiêu trong chốc lát mới chậm rãi tan đi một thất đều là kia thanh đạm hương vị vốn dĩ thiên quyết chuẩn bị thực đứng đắn mà giải thích vấn đề này chính là đang muốn mở miệng thời điểm lại nghe ân lạc ngân vẽ rắn thêm chân mà bổ nói ta cảm thấy quý bất hàn là cái chân chính chính nhân quân tử, làm việc rất là quang minh lỗi lạc, liền tính là thật sự chuẩn bị dùng thủ đoạn bưng ngươi lạc ngân sơn trang, cũng sẽ không sử dụng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn, này trung gian nhất định là có hiểu lầm đi. ha, quý bất hàn chính là quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử, hắn thiên quyết đảo thành thật tiểu nhân ngụy quân tử. trong khoảng thời gian ngắn thiên quyết cũng không biết chính mình trong lòng kia tức giận là như thế nào nảy lên tới, chỉ biết hắn phát hiện thời điểm đã cũng đủ mãnh liệt mê ngông, hải triều giống nhau không ngừng mà xông tới. Hắn cưỡng chế ra cửa lập tức giết Quý Bất Hàn xúc động, thanh âm lại lành đến cùng mùa đông khắc nghiệt dường như, theo ý của ngươi, Quý Bất Hàn liền như vậy hoàn mỹ vô khuyết sao? Hoàn mỹ vô khuyết, cũng coi như không thượng đúng không? Ấn Lạc Ngân lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy người khác còn tính hảo. Người hảo có ích lợi gì? Bị chết mau, Vĩnh Viễn đều là người tốt. Ngươi cho rằng hắn thiện tâm, ngươi cho rằng hắn quang minh lỗi lạc, ngươi cho rằng hắn chính nhân quân tử, chẳng lẽ hắn liền không để thủ đoạn sao? Loại người này, càng đến càng sâu. bại lộ ra tới thời điểm cũng liền càng đáng sợ ta dạy cho ngươi đồ vật ngươi đều đã quên cái không còn một mảnh thiên quyết cười lạnh một tiếng trực tiếp giương lên tay đem kia bàn mức hoa quả ngã xuống trên mặt đất nhìn liên phiền lòng đồ vật không bằng sớm vứt bỏ quý bất hàn quả nhiên vẫn là cần thiết nhất. mặc kệ là bởi vì hận cũ vẫn là bởi vì tân thủ hắn phải được đến đồ vật chưa bao giờ sẽ như vậy buông tay ân lạc ngân một chút ngây dại những cái đó mức hoa quả một đám đều rơi xuống đất Màu sắc no đủ, chỉ là dưng ở thẳng thượng, nhìn qua thế nhưng có chút mục không đành lòng coi. Hắn ngơ ngẩn dương mắt, nhìn Thiên Quyết kia lạnh nhạt hai mắt, bỗng nhiên chi gian cười thảm một tiếng, người rốt cuộc là tới làm gì? Thiên Quyết không nói chuyện, hắn trong lòng khó chịu, khó chịu cực kỳ. Chỉ tiếc ngân Lạc ngân thật sự là không nghĩ thấy hắn, hắn phân do ai đối hắn hảo, Thiên Quyết đối hắn hảo, hắn biết, chính là chẳng lẽ muốn hắn bởi vì một người đối hắn hảo liền đem mặt khác người hảo toàn bộ vức chi sau đầu làm lơ cái sạch sẽ triệt triệt để để sao? Hắn làm không được. Húng chi, hắn mơ hồ đã nhận ra Thiên Quyết đối chính mình ôm tâm tư, chỉ là khó có thể tiếp thu. Ngươi đi đi, ngươi ở chỗ này, lòng ta phiền. Bắt đầu có bao nhiêu cao hứng, hiện tại liền có bao nhiêu phiền lòng. Thiên Quyết cũng không biết chính mình như thế nào còn cười được. Hắn một đời anh danh, hiện giờ thế nhưng thua tại này một cái ngây ngốc ra hỏa trên người. Ngươi là bởi vì ta đảo rất đồ vật của hắn, cho nên không cao hứng. Mặc kệ quý bất hàn cùng ngươi có bao nhiêu đại thủ. Hắn hiện tại là bằng hữu của ta, ngươi có thể giết hắn, các ngươi có thể quang minh chính đại mà tranh đấu, nhưng cũng không phải dùng loại này việc nhỏ tới vũ nhục một người đối hắn bằng hữu tâm ý. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa giống nhau, ân lạc ngân lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa, hắn sốc lên chăn trực tiếp đứng lên đối hắn liên quát. Thiên quyết cũng không phải cái gì thiện cha nhi, vốn dị hắn trước nay đều là cao cao tại thượng, không hiểu đến cái gì gọi là nhân nhượng, ta phái hành sự chính là như thế, không cần phải đi muốn vì cái gì. tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm hắn chính là không thích quý bất hàn không thích quý bất hàn đưa tới hết thẻ đồ vật giết chết quý bất hàn đây mới là hắn ý tưởng ngươi cho rằng hắn thật sự đem ngươi đương bằng hữu sao hắn cười lạnh trực tiếp phất tay áo bỏ đi đầy đất rơi rụng mức hoa quả cửa bung rèm còn không dừng mà loạng choạng lẫn nhau va chạm đến va dội thanh âm cũng thực mỹ bên ngoài chiếu sáng tiến vào ấm áp mà phô đầy đất ân lạc ngân chậm rãi con lưng một tay bưng mâm một tay nhặt lên rơi trên mặt đất đồ vật đông nhiên cảm thấy chính mình thực quỷ khuất hắn tự dễ mà cười một tiếng chậm rãi nhặt đông nhiên nhìn đến trước mắt một đôi giày sau đó có người loan hạ lưng đến vươn tay nhặt lên rơi trên mặt đất cuối cùng một viên mức hoa quả bỏ vào hắn mâm hắn đầu tiên nhìn đến không phải người này mặt mà là người này kiếm đoạn vọng kiếm hắn ngồi xổm trên mặt đất có chút không nghĩ lên chỉ là chôn đầu nhẹ giọng hỏi quý bất hẳn người đem ta đương bằng hữu sao người nọ trường thân mà đứng người quang Một thân áo đen, thanh âm cực đạo. Hắn nói, không phải. 37 chương 36 bỏ giường. Quý bất hàn nói, không phải. Hắn thế nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, đem kia bàn mức hoa quả đưa cho hắn, kia thật đúng là không phải cái gì tin tức tốt. Quý bất hàn không nói chuyện. Ngươi như thế nào đột nhiên mang theo kiếm? Hắn lại hỏi. Quý bất Hàn nói, thôn trang ra điểm sự. Vậy ngươi vội đi thôi. Nhìn dáng vẻ quý bất hàn chỉ là đi ngang qua. ân Lạc Ngân không để ý. gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều hắn toàn bộ đầu góc đều là loạn lục thương mang lâm tuyết tàng quý bất hàn sở đan thanh lâm kinh phong thiên quyết lâm nhiên thanh toàn bộ ngũ Hồ trang những người này một đám đều không phải cái gì đơn giản nhân vật mỗi người đều có chính mình kỳ kỳ quái quái mục đích đều cùng hắn có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ hắn bỗng nhiên liền tưởng lùi về đến một người trong thế giới đi nam hồi trên giường tùy ý xương sườn miệng vết thương ẩn ẩn làm đau vừa mới động tác quá kịch liệt phòng trường lại đụng phải Chỉ là hắn lười đến quản, cũng không nghĩ quản nhiều như vậy, trực tiếp liền nhắm hai mắt lại. Quản hắn cái gì thiên quyết cái gì quý bất hàn, hắn ngủ, liền cái gì cũng không biết. Thiên quyết rốt cuộc vẫn là có việc gặp hắn. Vừa mới thiên quyết nói tả phái bên kia vẫn là dựa ngươi tới liên lạc những lời này thời điểm hắn liền cảm thấy có vấn đề. Lúc sau hỏi hắn hay không là quý bất hàn hạ độc một chuyện, thiên quyết lại tựa hồ vô tình mà tránh đi cái này đề tài. Ban đầu hắn dò hỏi thiên quyết thời điểm hỏi đến hắn thế lực cùng cấp dưới hắn nói cũng chưa. Lúc ấy hắn còn chỉ là một quyển sách Chính là hiện giờ đây là cái gì Trước sau không đồng nhất Rõ ràng chính là còn không có đem chân tướng nói cho hắn Ấn lạc ngân cười khổ một tiếng Đều nói không nghĩ Hắn như thế nào còn tưởng nhiều như vậy Vì thế, rốt cuộc đầu trống trơn Linh đài thanh minh, thực mau liền ngủ đi qua Hắn phát hiện chính mình có đôi khi Cũng thực có thể lừa mình dối người Ngũ hồ trang đã xảy ra chuyện lớn như vậy Tự nhiên đưa tới tranh luận Liền chính mình nhi tử đều bảo hộ không tốt Lâm Đức Thắng như thế nào mới có thể bắt được hung thủ? Tức khắc giang hồ nhân sĩ liền có chút nhân tâm hoảng sợ, ở sảnh ngoài tụ một đám, náo cái không để yên. Quý bất hàn chính là đi xử lý kia sự kiện. Bất quá ân lạc ngân tỉnh lại thời điểm thế nhưng đã là trăng lên giữa trời, hắn buổi chiều thời điểm mới ăn qua đồ vật, đảo cũng không cảm thấy đói, chỉ là hắn ngẫm lại lại cảm thấy đắng, giận, tốt xấu hắn vẫn là cái bệnh nhân sao. Những người này thế nhưng liền trực tiếp đem hắn ném ở nơi này mặc kệ. Kỳ thật không liên quan sở đàn thanh nhóm người này sự, bọn họ đều đi sảnh ngoài xử lý những cái đó lòng mang ý xấu nháo sự người, hiện tại mới vừa kết thúc trong chốc lát, lại đi điều tra lần này hay không có người châm ngòi thổi gió. Ân Lạc Ngân trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chướng đỉnh thật lâu mới ngồi dậy, chỉ là hắn mới ngồi dậy, liền phát hiện một cái bóng dáng ở tối tâm ánh đèn hạ, ngồi ở hắn mép giường. Người này trong tay cầm, đúng là hắn kia vốn đã kinh cùng tầm thường thư vô dị bí tịch. Một thân bạch, tựa hồ không thích hợp thiên quyết. Ngươi, như thế nào ở chỗ này thật sự nghĩ không ra lời nói tới, hắn có chút buồn rầu. Thiên Quyết chậm rãi phiên bí tịch, quyển sách này, làm hắn rất có một loại hoài niệm cảm giác, cứ việc này mặt trên đã tìm không thấy bất luận cái gì hắn đãi quá dấu vết. Ta có phải hay không hẳn là một lần nữa toàn hồi trong quyển sách này đi, như vậy ngươi có lẽ sẽ không như vậy phiền lòng. Ân lạc ngân cả kinh, cực cực khổ khổ tìm được thân thể từ trong sách ra tới, như thế nào phải đi về. Hắn há mồm liền phải ngăn cản. Chính là lời nói tới rồi bên miệng lại đột nhiên chi gian nuốt đi xuống. Hắn nghĩ tới chính mình phía trước đối hắn thành kiến. Những cái đó, nhìn không thấy ngăn cách. Lâm tuyết tàng đã chết, thân thể này không ai chống, cũng sẽ ra vấn đề. Ngũ hồ trang tam công tử đã chết, đến lúc đó sẽ nháo ra cái gì đại sự tới. Ân lạc ngân không dám đoán trước. Hắn mềm hạ khẩu khí, rốt cuộc vẫn là nói chuyện, phía trước là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận thành sao. Ta có sinh khí sao. Thiên quyết quay mặt đi tới. Lại nghiêng người ngồi vào hắn bên người, dựa vào vắng giường, một chân dối thẳng, một chân lại phóng tới trên giường gập lên tới, nhất phái nhàn tảng. Người nếu không tức giận, liền sẽ không lấy kêu bàn mức hoa quả cho hạ giận. Người cảm xúc là sỏ xuyên qua, một sự kiện có thể ảnh hưởng đến một khác sự kiện, ân lạc ngân lại không phải chưa từng có loại này trải qua. Hắn bỗng nhiên phát hiện nguyên lai chính mình đã như vậy hiểu biết thiên quyết. Có sao? Ta chỉ là nhất thời thất thủ. Thiên quyết phiên kia trang sách. Giống như là ân lạc ngân đã từng chậm rãi lật qua như vậy. Ân lạc ngân lại không nói. Có phải hay không nhất thời thất thủ, đại gia trong lòng đều biết. Hắn đôi quý bất hàn cảm giác vẫn luôn thực phức tạp, quý bất hàn xem như hắn đi vào thế giới này lúc sau chân chính nhận thức người thứ hai. Lục thương mang này đó cũng là sao lại mới quen thuộc lên, huống hồ đối lục thương mang người này. Ân lạc ngân thật sự không tính là thực hiểu biết, chỉ là gặp mặt số lần nhiều như vậy chút mà thôi. ngươi có biết hay không? Khi ta thoát ly quyển sách này thời điểm trong lòng suy nghĩ cái gì? Ân lạc ngân an tĩnh mà nghe thiên quyết nói những lời này, có lẽ đây là rất khó đến một lần cơ hội. Ta đã ở trong sách lâu lắm, ta cần thiết thời khắc nói cho chính mình, ta không phải một quyển sách, ta yêu cầu một cái thân thể, làm ta làm xong chính mình không có làm xong sự, đặt thành chính mình không đặt thành dã tâm, báo những cái đó còn không có tới kịp báo thủ, giết này đó còn không có tới kịp giết người. Mỗi khi ta linh hồn thoát ly kia quyển sách, Một lần nữa dùng chính mình cảm nhận được thế giới này thời điểm, ta mới có thể nói cho chính mình, ta còn sống. Ta là một cái vai ác, là một cái ma đầu, ta giết người không chớp mắt, ta không đối ai thủ hạ lưu tình, ta không nên bảo tồn có thất tình lục dù ta thậm chí không hy vọng có được bằng hữu Lại bản thân, cũng luôn có tách ra thời điểm, mà này chi gian còn có cảm tình, liền có ảnh hưởng một người lý trí phán đoán. Ta thực hối hận, lúc trước không có giết người. ân Lạc Ngân cười khổ. rốt cuộc tìm được cơ hội tiếp một câu quả nhiên lúc trước ta hiện tại dùng thân thể này mới là đầu tuyển sao thiên quyết lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn ngón tay xẹt qua chân nhăn trang sách tựa hồ là lơ đãng mà ở mặt trên họa cái gì ân lạc ngân nhìn kỹ tức khắc một trận run rẩy dựa xem thứ này sắc mặt như vậy bình tĩnh mà nói như vậy bình tĩnh nói hắn thật đúng là cho rằng thứ này thực bình tĩnh chính là ni mạ a ngươi dám không dám không cần lại lấy trang sách thượng vẫn luôn viết sát tự a tiểu ra tâm can đều bị ngươi dọa run Thiên Quyết cũng là cái tử biến thái. Ân Lạc Ngân bỗng nhiên chi gian hoài niệm khởi Thiên Quyết vẫn là thư thời điểm, lúc ấy Thiên Quyết nhiều ngoan ngoãn à. Ai, lại có chỗ nào không thích hợp? Mặc kệ nó. Thiên Quyết nói, bổn tọa đó là luyến tiếp giết ngươi. Quái quái cảm giác. Ân Lạc Ngân mắt trợn trắng, quyền đương chính mình không nghe thấy. Ngươi tiếp tục. Vì thế Thiên Quyết lại bắt đầu lại nhảy mà nói. Hắn này vừa nói, Ân Lạc Ngân mới phát hiện ra hỏa này kỳ thật có chút làm nhảm. Người người này thực chuẩn. chính là có đôi khi thực có thể đả động người kỳ thật không phải không nghĩ tới giết người, chỉ là ta ở trong sách không có biện pháp tự mình động thủ chỉ có thể mượn đao giết người ta cũng nghĩ tới ở ngươi luyện công công pháp thượng gian lận chính là cải biến giáo y y thiên quyết là chuyện rất khó khăn Giáo y y thiên quyết bị gọi thần quyết tất nhiên có nó bị gọi thần quyết đạo lý trừ cái này ra cũng nghĩ tới ở ngươi hành tẩu giang hồ thời điểm cho ngươi hạ ngang chân chính là sau lại cảm thấy không cần thiết hơn nữa quá mạo hiểm nếu ngươi thật sự bị hạ ngang chân Ngươi đã chết, kinh phong lâu loại này tổ chức tình báo vừa thấy, nguyên lai chết chính là cái kia danh truyền giang hồ đại ma đầu, bổn tọa một đời anh danh đã bị ngươi hủy sạch sẽ. Hơn nữa, nếu ngươi chết ở người giang hồ trong tay, lấy ngươi kia công phu mèo quào, hơn phân nửa chính là bị người nháy mắt hạ gục mệnh, có lẽ thiếu cánh tay gãy chân, căn bản không thể dùng. Hơn nữa, ta càng ngày càng không cảm thấy ngươi dùng chính là bổn tọa đã từng thân thể. Hắn trước kia như thế nào không phát giác thiên quyết kỳ thật âm hiểm đến có thể đâu? hắn đung nhiên chi gian một xả thiên quyết ống tay áo nói nói trắng ra là ngươi là căn bản tìm không thấy có thể hoàn mỹ mà lộng chết ta biện pháp lúc này mới lựa chọn người khác thân thể đúng không ngươi đầu góc rốt cuộc đủ dùng một hồi thiên quyết đối ân lạc ngân năng lực kém đã sớm đã thói quen chỉ là nghe phía trước hắn kia phá hạn cuối một câu lời nói ngu xuẩn tức khác lại cảm thấy chính mình là xem trọng hắn chỉ số thông minh vì thế thỉnh lình mà đọc miệng một câu ân lạc ngân bị hắn thứ nhi đến nói không ra lời hắn lại tổng kết ra tới một cái Phàm là vai ác, nhất định đều là quái thai. Ta biết ngươi đối Lâm Tuyết Tàng chết còn có khúc mắc, chính là ngươi không thể bức bách ta, rời đi thân thể này, còn cấp cái kia đã chết Lâm Tuyết Tàng. Ân Lạc Ngân, ngươi liền chưa bao giờ từng vì ta tình cảnh suy xét quá sao? Thiên Quyết rốt cuộc là thật sâu thở dài, quay đầu nhìn hắn, lại nắm lên tóc của hắn thưởng thức. Ân Lạc Ngân trong lòng chua xót thật sự, rốt cuộc cũng nói lời nói thật. Ta nhìn đến ngươi, liền nhìn đến hắn ngã xuống thời điểm, kỳ thật hắn cũng là thực tốt một người. vì cái gì sẽ là loại này kết cục tuy rằng lâm tuyết tàng đã tay nhiễm vô tội người máu tươi đứng ở sở hữu công lý cùng đạo nghĩa góc độ thượng hắn đều không nên đồng tình người như vậy chính là hắn ngã xuống lúc ấy hắn thật cảm thấy chính mình trước mắt thế giới đều cơ hồ mất đi sáng giỏi thiên quyết sơ lược đoán được hắn cảm thụ lại chỉ là nói như vậy một câu cái này giang hồ chính là ở đem sạch sẽ nhất người nhiễm hắc chính là rồi lại không xuống nước ở hắc cùng bạch chi gian thiện cung ác chi gian tràn ngập vô tận bồi hồi cùng dãy một khi hiện thân cái này lầy lội lại vì này khổ phiền rồi rắm lâm tuyết tàng chính là kết cục hắn là ở cảnh cáo ân lạc ngân không cần giống lâm tuyết tàng giống nhau ân lạc ngân thật lâu không nói chuyện như là ở xuất thần tối tăm ánh đèn hai người song song ngồi ở đầu giường nhìn qua an tĩnh cực kỳ ân lạc ngân trầm mặc hồi lâu rốt cuộc lại đã mở miệng ngươi hiện tại dùng thân thể hắn kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ trước giúp hắn báo thù sau đó ta tìm cơ hội danh chính luôn thuận phản bội ra ngũ hồ trang đến vậy nhờ đến lạc ngân công tử giới trướng hắn đem ân lạc ngân đầu tóc phóng tới chóp mũi người một chút đống nhiên chi dàn có chút ác ý mà gợi lên ngôi. không biết chính đạo những cái đó lô mũi trâu nhóm biết lâm tam công tử năm đó ngộ hại các loại chân tướng thời điểm có thể hay không tức giận đến hộp máu đâu hắn kia hai vị ca ca mới là chân tuyệt sắc hiện tại nhắc tới khởi lâm thường lâm mỹ ân lạc ngân đấy lòng chỉ có ghê tởm ý tưởng thiên quyết cũng biết ngày đó sự tình hắn nhớ tới không khỏi trong lòng vừa động dường mắt nhìn nhìn ân lạc ngân. Nói thật, hắn đôi gương mặt này không phải rất quen thuộc, hiện tại nhìn đến ngược lại có một loại rất kỳ quái cảm giác. Gương mặt này là ở thay đổi, trong thân thể ở người không giống nhau, khuôn mặt khí chất cũng liền đi theo tổ, thật đã nhìn không ra còn có bất luận cái gì hắn dấu vết. Hắn cũng không biết đấy lòng này thiếm đi lên cảm giác là cái gì. Rốt cuộc con nên hay không không gì kiêng kỵ đâu. Dù sao hắn thích, là trong thân thể cái này ngu đần linh hồn. Ấn Lạc Ngân lại hỏi, đến vậy nhờ đến ta dưới trướng là có ý tứ gì? Phía trước không biết ngươi có thể hay không tin tưởng, huống hồ lúc ấy ta còn không có thân thể, đem một chút sự tình nói cho ngươi ngược lại sẽ hại ngươi, cho nên rất nhiều chuyện giấu giếm ngươi. Thiên quyết là đã từng lạc ngân sơn trang trang chủ, đối với nhân tâm đùa bỡn, này thủ đoạn chi cao, là đủ để lệnh ân lạc ngân ngước nhìn. Hắn biết ân lạc ngân có lẽ sẽ bởi vậy bất mãn, ân lạc ngân chỉ là ngu đần một ít, lại không phải không thông minh, rất nhiều chuyện một điểm liền thông, chỉ là hắn không thích hứng này giang hồ quy tắc. lạc ngân sơn trang đã từng là giang hồ đệ nhất ma trang quang diệt cái sơn trang cũng bất quá là mặt ngoài ta đã chết sơn trang nhìn qua sụp đổ chính là ngầm còn bảo tồn có thực lực bùn tọa thuộc hạ trung tâm không nhiều lắm ba năm cái đủ rồi huống chi còn có cái lục thương mang có thể lợi dụng ân lạc ngân bị hắn kinh tới rồi lục thương mang loại người này ngươi muốn như thế nào lợi dụng thiên hạ chi thế lấy lợi mà hợp lục thương mang có thể lợi dụng ta chết nơi nơi giải rác lời đồn phá hư chính đạo cây trụ quý bất hàn danh dự, hắn loại này thủ đoạn đều có thể xử, ta lại có cái gì không dám. Thiên quyết cười một tiếng, lại có chút lánh. Hắn thân thể này, còn may mà lục thương mang đâu. Bất quá hắn cũng biết, ân lạc ngân bởi vậy thiếu hạ lục thương mang rất nhiều một cái nhân tình, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhân tình nợ loại đồ vật này, nhất khó được còn. Cắt bỏ người này nợ tình nhất hoàn toàn phương thức chính là, giết lục thương mang. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm. Cũng chi lục thương mang võ công, tựa hồ cũng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ấn lạc ngân không tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ là ngẩn ra một chút, lời đồn là. Lục thương mang. Hắn người như vậy nhìn qua. Nhìn qua sẽ không giống là làm loại sự tình này người, đúng không? Thiên quyết liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, tức khắc thầm hận vô cùng, lại dùng sức kéo hắn đầu tóc, chọc đến hắn giận chừng hắn. Ấn lạc ngân trầm mặc. Không thể trông mặt mà bắt hình rong. Cái này giang hồ Một người rốt cuộc đeo nhiều ít trường mặt nạ đâu. Hắn không cấm nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt, cho ta lộng trương ra người mặt nạ tới mang mang đi. Kêu kêu heo mặt nạ ra, ngươi mang sao? Thiên quyết một chút liền cười. Dựa. Heo ra. Hắn chừng lớn mắt, máng, đừng nói cho lão tử ra người mặt nạ đều là heo ra làm. Thiên quyết cười đến bụng đau, ra hỏa này, luôn là như vậy thú vị. ngươi không cần mang mặt nạ, ngươi còn muốn lưu trữ gương mặt này, một lần nữa đương ma đầu đâu? Hắn rội tay sờ sờ hắn mặt, không cấm lại bật cười. Từ biến thái, ân lạc ngân chụp bay hắn tay, ngươi mau cút trở về ngủ, hơn phân nửa đêm còn ở ta nơi này nằm. Ta đều ở ngươi trên giường ngủ nhiều như vậy trở về, tính lên ta xem như cái thứ nhất bỏ lên trên trang chủ đại nhân ngài giường người, ha ha. Hắn diễn xưng hắn vì trang chủ đại nhân, lại là đã hoàn toàn buông xuống chính mình quá khứ thân phận. Dựa theo thiên quyết kế hoạch, ân lạc ngân về sau nhất định là cái ma đầu A. Hắn cảm thấy đau đầu. một chân liền sấn thiên quyết chưa chuẩn bị đem hắn đá xuống giường đi bổn tọa cho phép ngươi bỏ giường sao mau cút thiên quyết khỏe miệng chịu một chút vác đá nện vào chân mình Gia hỏa này nhập diễn còn rất nhanh bất quá hắn cũng là đích sắc không thể ở chỗ này lâu đãi đành phải thầm thở dài một tiếng cho hắn so cái thủ thế liền đi rồi ân lạc ngân nghe kia tiếng đóng cửa nằm ở trên giường chớp chớp mắt bỗng nhiên chi gian cởi rộ lên Gia hỏa này một chút liền đem khúc mắc cấp lao tử giải khai Muốn thương tổn xuân thu buồn đều không thành A, đáng chết biến thái. 38 chương 37 lấy tánh mạng của hắn. Ngũ hồ trang sự tình tuy nhiều, chính là không có một kiện có thể so này càng làm cho toàn bộ giang hồ khiếp sợ. Trải qua hạnh lâm thánh thủ sở đan thanh kiểm tra, ngũ hồ trang ngày xưa thiên tài lâm tam công tử lâm tuyết tàng nhờ họa được phúc, trong cơ thể hàn độc diệt hết, đã không còn bệnh ma cuốn thân. So sánh với chuyện này, mấy ngày trước diệt môn thảm án cũng liền trở nên không như vậy quan trọng. ai cũng sẽ không ở ngay lúc này đi để chuyện này. Liên Tính Lâm Tuyết tàng hiện tại tuổi tác đã qua đại, chính là hắn năm xưa thiên tài còn thật sâu dấu vết ở giang hồ truyền thuyết. Tập võ đều không phải là chỉ là chăm chỉ khắc khổ là có thể đủ thành công, trong chốn võ lâm càng coi trọng chính là thiên phú, một thiên tài rốt cuộc có thể mang đến như thế nào kỳ tích, là ai cũng không thể đủ nói. Đương Kim võ lâm mấy cái tuổi trẻ nhân vật phong vân, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, nguyên bản tẩy sầu cốc lục thương mang, hiện giờ vạn cốt môn môn chủ Tà phái bên trong nguyên bản ở ân lạc ngân dưới đệ nhị ma đầu, hiện tại ân lạc ngân đã chết, hắn một người độc đại, ngũ hồ trang lâm nghiên thanh, hiệp danh truyền thiên hạ, chính đạo tam kiệt chi nhất, tất nhiên là phóng đãng không kềm chế được, chính là một tay công phu đó là xuất thần nhập hóa, quý bất hàn, huyền tiêu môn chủ, nhất đắc ý đệ tử, cũng là đương kim võ lâm chính đạo đệ nhất tử, không người nổi bật có thể cùng hắn so sánh với, chính là kia đã chết ma đầu ân lạc ngân, làm sao không phải một thiên tài. Trong tiểu thuyết luôn là nói ngu dốt người chỉ cần nỗ lực cũng có thể đủ có đại thành tựu chính là giang hồ là thực hiện thực địa phương, ở ngươi còn không có thông qua nỗ lực cường đại lên phía trước, cũng đã bị những cái đó kiệt xuất thiên tài một cái tắt trụ chết ở đi tới soát cấp trên đường. Thiên phú không tốt, lại trở thành nhân vật thành danh, này trên giang hồ thật đúng là tìm không ra mấy cái tới. Một thiên tài giá trị, vĩnh viễn yêu cầu lặp lại cân nhắc. Trên thế giới này, thiên tài là không nhiều lắm, có thể thành công thiên tài càng thiếu. Chính là chỉ cần có một thiên tài, hết thể hy vọng đều tại đây mặt trên. Huống chi, đây là một cái, đã từng thành công quá thiên tài. Mọi người lại nhìn đến cái kia phiên phiên dài công tử lâm tuyết tàng thời điểm, vẫn là nhìn đến kia một thân bạch dĩ dĩ, lại đều khiếp sợ với thiếu niên này thật lớn thay đổi. Năm đó ngây ngô đã không còn nữa tồn tại, kia một đôi mắt, đạm tĩnh như nước, không dậy nổi nửa phần vận sóng, giống như là chắc trở chưa từng gia tăng hắn thân, thống khổ chưa từng xâm chiếm hắn tâm. kỳ thật cứ như vậy tinh tế mà tưởng trở về này đó phong tư đều là cực khổ mài rũa ra tới lâm tuyết tàng thiên quyết ân lạc ngân ngồi ở trong một góc xa xa mà nhìn nhìn cái kia người khác trong mắt lâm tuyết tàng hắn trong mắt thiên quyết cùng những cái đó tới bái phòng giang hồ hiệp sĩ nhóm nói chuyện với nhau chút nào nhìn không ra đã từng là lạc ngân sơn trang trang chủ làm khởi diễn tới thiên quyết cũng là nhất đẳng nhất đám vai ác còn có một cái điểm giống nhau sẽ trang bước ân lạc ngân yên lặng ở trong lòng thêm này một cái. Đông nhiên liền cười rộ lên. Đây là thiên quyết bước đầu tiên kế hoạch, hắn hiện tại thân thể ở tuyệt thế kỳ chân thương tuyết dưới tác dụng đã đuổi đi sở hữu hàn độc. Hơn nữa có như vậy một thiên tài đầu cùng thiên phú thân thể, võ lâm tăng cường công lực bí dược không phải không có. Huống chi, ban đầu lâm tuyết tàng thân thể trong vòng chính là tu luyện nội lực, tuy rằng là tà môn đến gặp quỷ tạ ương, chính là nội lực loại đồ vật này, chỉ cần dùng biết chính là thiên quyết chính mình. Thiên quyết thiên tài trình độ, chưa bao giờ sẽ so nguyên lai lâm tuyết tàng thấp. lúc này đây thân thể một khôi phục lâm đức thắng là vui mừng ra mặt lập tức triệu tập thiên hạ anh hảo tổ chức tiệc rượu thừa dịp này võ lâm đại hội triệu khai phía trước mấy ngày mở tiệc chiêu đãi hảo Kiệt, hảo đem cái này tin vui báo cho tứ phương thiên quyết tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi như vậy quyết định người ở bên ngoài trong mắt hắn là một cái khôi phục tự tin thiên tài chính là ở đối một đêm kia ân lạc ngân cùng lâm tuyết tàng thần bí té sỉu bên ngoài sự tình biết đại khái người tới nói lâm tuyết tàng che giấu đến quá sâu lam khách quý Quý bất hàn bọn họ đều ngồi ở trung gian. Ân lạc ngân loại này quý bất hàn mang đến khách lạ tự nhiên muốn ngồi đến xa một ít, đúng chi chính hắn cũng không nghĩ ngồi thân cận quá, hắn sợ chính mình cười chẳng. ngắm lại liền cảm thấy buồn cười. Một cái ma đầu, đứng ở chính đạo tụ tập ngũ hồ trang chính sảnh, trang thuần, bán manh, tiếp thu mọi người chúc mừng cùng táng Dương. Ha ha, thiên quyết đã thiên quyết, thật là tuyệt. Ân lạc ngân ở chỗ này uống tiểu rượu vụng trong nhạc, không ngờ đến uống uống rượu phát hiện chính mình đối diện ngồi một người. hiện tại mỗi người đều hướng trung gian tễ hẳn không thể đem mặt dán đến thiên quyết trên người đi còn có ai chuyên môn tìm loại này liên lạc góc hắn vừa nhấc mắt nhìn đến lâm nghiên thanh đang ở không chút nào để ý rót rượu ngươi như thế nào ở chỗ này lâm nghiên thanh không nên là ở bên trong ngồi sao hắn bệnh tâm thần phạm vào ân lạc ngân ánh mắt có chút cổ quái lâm nghiên thanh cười đến rất là thâm trầm tựa hồ đang ở tự hỏi một ít chuyện thú vị hắn nghe vậy nhìn ân lạc ngân liếc mắt một cái ngươi cùng ta sư đệ cảm tình thực hảo Hắn sư đệ, chỉ tự nhiên là hôm nay hiến hội vai chính lâm tuyết tàng. Bất quá, đây là cái gì kỳ quái hỏi pháp. Ân lạc ngân lột viên đậu phộng, đem đậu phộng nhét vào trong miệng, không sao cả nói, giao tình cũng không tệ lắm. Lâm nghiên thanh hỏi rõ ràng là cảm tình, hắn lại chỉ đáp giao tình. Này đã có thể ý vị sâu xa. Nửa ngày không nghe lâm nghiên thanh lại mở miệng nói chuyện, ân lạc ngân ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào không nói. Đúng rồi, ngươi từ chỗ nào biết ta cùng hắn cảm tình cũng không tệ lắm. Lâm nghiên thanh nói, thiên hạ không có không ra phong tưởng, mặt khác ta người này không nhiều lắm lời nói. Người không nhiều lắm lời nói, nhưng ngươi bắt quái. Ân lạc ngân khinh thường mà nhìn hắn một cái. Tiêu người nha mà bán thần bí. Đáng tiếc Lâm nghiên thanh nghe không hiểu, bắt quái. Ân lạc ngân trợn trắng mắt, chính là nữ nhân miệng. Tổng ái nói đến ai khác chuyện này, bàn lộng thị phi. Lâm nghiên thanh nằm chén rượu trên tay bỗng nhiên chỉ gian tuân ra gân xanh. Ân lạc ngân bỗng nhiên từ phát hiện tự mình nói sai, vội vàng bổ cứu. Ai? ngươi nhưng đừng để ý bắt quái chính là thực tốt phong đức như là kinh phong lâu loại này bọn họ toàn lâu đều bắt quái vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy chính mình sau lưng lạnh căm căm đâu ân lạc ngân rụt rụt bả vai lơ đãm chi gian sườn mắt vừa thấy chỉ thấy lâm kinh phong mang theo nhất ba người vừa vặn đứng ở hắn phía sau cười ngâm ngâm mà nhìn hắn hắn đánh giá một phen mặt sau kinh phong lâu người đều xuyên chính là bạch đế sấn hồng quần áo nhìn dáng vẻ liền xiêm ý đều là có cấp bậc không đúng trọng điểm không phải cái này Trọng điểm là, nghị mã này nhóm người đều cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Đại nạn đến rồi, ố oh hô oh, ai thay? Ân lạc ngân cưỡng chế trụ chính mình khỏe miệng run rẩy, bức bách chính mình cười cấp lâm kinh phong chào hỏi. Ha ha, lâm lâu chủ, biệt lai vô dạng. Đến, đã sợ tới mức thần trí không rõ. Lâm nghiên thanh một chút liền cười rộ lên, sau đó uống một ngụm rượu, chờ xem kịch vui. Hắn hôm qua mới thấy lâm kinh phong, bị hắn một đống để ra nghi vấn, hôm nay liền hỏi biệt lai vô dạng. này không phải nói rõ ngóng trông lâm kinh phong xảy ra chuyện sao bắt quái bọn họ kinh phong lâu tập thể bắt quái lâm kinh phong ngoài cười nhưng trong không cười nhăn đến gần tới vươn tay vô vô ân lạc ngân bả vai kỳ thật chúng ta kinh phong lâu đối bát quái lạc ngân công tử rất có hứng thú đâu ném xuống này một câu uy hiếp lâm kinh phong xoay người cao quý rụt rè mà dẫn dắt chính mình kinh phong lâu các tinh anh liền đi lâm tuyết tàng bên kia chúc mừng ân lạc ngân bị hắn sợ tới mức tâm can run bưng kia rượu tay đều vẫn luôn run Thiếu chút nữa sái rượu. Lâm Nghiên Thanh trong lòng cảm thấy hả giận, ai người trước không nói người, cái kia sau lưng không người nói. Sợ nhất chính là chảo hiện hành. Bất quá hắn tắc đâu nghe Lâm kinh phong khẩu khí này, này lạc ngân tựa hồ còn có rất nhiều bí mật đâu. Hắn biết Lâm tuyết tàng kia tật xấu nhiều năm như vậy cũng chưa chữa khỏi, như thế nào ân lạc ngân vừa xuất hiện, ngũ hồ trang thiên tải cơ hồ lập tức liền khôi phục. Nói này trung gian không có gì môn đạo, hành tẩu giang hồ nhiều năm Lâm Nghiên Thanh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Ta đối kinh phong lâu không ác ý, lâm kinh phong người nọ vẫn luôn đều như vậy, ta nhưng thật ra tò mò, nghiên thanh thiếu hiệp ngồi vào nơi này tới, lại không cùng bên kia anh hào nhóm ngồi ở cùng nhau, rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Người khác nếu là không ở chủ tịch nhìn đến ngươi, sợ là lại muốn suy đoán ngươi bất mãn trong trang lại ra một thiên tài, khả năng sẽ ảnh hưởng chính mình ở trong trang vị trí, về sau trang chủ vị trí chỉ sợ cũng là muốn đã chịu cản trở. Ấn lạc ngân uống một ngụm rượu, rốt cuộc đem trong lòng cảm giác toàn bộ áp xuống đi, nương. này lâm kinh phong quá sẽ hủ doa người kinh phong lâu ghê gớm sao lâm nghiên thanh nghe hắn nói như vậy thế nhưng cũng không tức giận ta đối cái kia vị trí không có hứng thú bọn họ huynh đệ ba có thể tranh nhau đâu điều này cũng đúng từ bệnh lâm tam biến thành thiên tài lâm tam lúc sau lâm thường lâm vĩ liền không còn có quá sắc mặt tốt cả ngày đều ở vào căng chặt trạng thái sống sờ sờ hai cái sát thần ngũ hồ trang trận này diễn thú vị ân lạc ngân tiếp tục nhàn nhãm mà lột đậu phượng lột một viên tắc một viên Tiêu tư thái rất giống là bên ngoài ngồi xuồng ăn uống no đủ khất cái Người đối ngũ hổ trang không có hứng thú đối võ lâm minh chủ là có hứng thú một lời chúng đích lâm nghiên thanh cũng không phủ nhận hắn người này không yêu những cái đó con con vòng huống chi hắn không thích cùng ân lạc ngân người như vậy chơi con con vòng có người thoạt nhìn buồn kỳ thật nét đẹp nội tâm với tâm mọi người đều đối cái kia vị trí có dã tâm đâu chỉ là ta một cái ngươi cùng quý bất hàn ai lợi hại rốt cuộc hỏi ra chính mình thực cảm thấy hứng thú một vấn đề. Ân Lạc Ngân nháy đôi mắt hỏi hắn. Lâm Nghiên thanh sắc mặt cổ quái, cười một tiếng, lại lắc đầu, không đánh quá, không rõ ràng lắm, bất quá, ước chừng là hắn lợi hại đi. Không chí khí ra hỏa. Ân Lạc Ngân mắt trợn trắng, ngươi đều đoán là hắn lợi hại, kia còn đoạt cái gì võ Lâm minh chủ, trực tiếp cuốn gói về nhà hảo. Chính là bởi vì suy đoán hắn lợi hại hơn, cho nên mới yếu linh giáo một phen. Lâm Nghiên thanh thưởng thức trong tay tinh xảo bầu rượu. Trên eo đường một cây đao nhìn qua con con mà, rất là làm người thèm nhỏ rãi. Vẫn luôn bị này võ lâm trẻ tuổi đệ nhất nhân áp một đầu, ngươi không cảm thấy thực buồn bực sao. Chẳng lẽ ngươi chính là bởi vì như vậy lý do liền phải tranh võ lâm minh chủ. Nếu thật là nói như vậy, kia lâm nghiên thanh người này thật đúng là nhàm chán đến một loại trình độ. Không phải cái này lý do, còn có thể là cái gì. Hiệu lệnh thiên hạ, giúp đỡ chính đạo. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm nghiên thanh một bộ khinh thường bộ dáng. Quả nhiên là chính đạo trung dị loại. Ta cảm thấy giống như vậy tính cách, nếu là được tuyển Võ Lâm Minh Chủ, chỉ sợ sẽ thiên lý bất dung. Đến lúc đó chính đạo biến tà phái, kia mới là thật sự hảo chơi. Kia nói không nhất định. Ta mấy ngày hôm trước cùng Lục Thương Mang đã giao thủ. Lâm Nghiên thanh nhàn nhạt nói. Lúc đó Ân Lạc Ngân đang ở uống rượu, nghe vậy một ngụm rượu toàn phun đến đối diện đi, may mắn Lâm Nghiên thanh sớm có chuẩn bị, kịp thời rời đi chính mình thân mình, ngồi xuống bên kia đi, lúc này mới miễn gặp thủy họa. Ân lạc ngân sặc, ho khan vài tiếng mới hỏi ra một câu nối liền nói tới, thua vẫn là thắng. Thua. Lâm Nghiên Thanh rất là quang côn mà trả lời. Vì thế lục thương mang người này thực lực ở ân lạc ngân cảm nhận chung lại lần nữa rút thăng một cái bậc thang. Hắn tìm khăn gấm xoa xoa chính mình tay, một bộ suy tư bộ dáng. Lâm Nghiên Thanh nhìn hắn kia vẻ mặt trầm trọng, rốt cuộc vẫn là đem quan trọng nhất câu nói kia nói ra, hắn muốn ta mang một câu cho ngươi. Cái gì? Ân lạc ngân sửng sốt một chút. Lục thương mang như thế nào sẽ thắc lâm nghiên thanh tiện thể nhắn? Loại chuyện này không phải quá nguy hiểm sao? Phảng phất là nhìn ra ân lạc ngân nghi hoặc, lâm nghiên thanh giải thích nói, thua đáp ứng hắn một điều kiện, chính là chỉnh chuyện bảo mật. Lời nói là cái gì? Có một loại thập phần không ổn dự cảm. Lục thương mang chẳng lẽ muốn hắn trả nợ? Lâm nghiên thanh trầm giọng nói, võ lâm đại hội kết thúc ngày, lấy lâm tuyết tàng tánh mạng. Ân lạc ngân trong tay chén rượu một chút rơi mà. 39 chương 38 võ Lâm Đại Hội. Gần nhất trên giang hồ náo nhiệt sự tình là trò này tiếp nối cho kia, nguyên bản mọi người cho rằng đã hủy diệt lạc ngân Sơn Trang, thế nhưng lại có hoạt động dấu hiệu. Tuy rằng không phải lấy lạc ngân Sơn Trang, mà là ở lấy cá nhân danh nghĩa hoạt động, chính là đã ở toàn bộ võ lâm tạo thành rất lớn khủng hoảng. Lúc trước đại ma đầu ân lạc ngân vừa chết, nhìn qua chính là cây đổ bầy khỉ tan, chính là gần nhất những người này không biết vì cái gì lại tụ tập tới, hơn nữa bởi vì địa bàn vấn đề cùng vạn cốt môn người giang thượng. ở mấy chỗ địa phương đều tiến hành rồi tranh đấu tử thương lan đến không ít người trừ cái này ra lâm Tuyết tàng bế quan một chuyện cũng khiến cho rất nhiều người chú ý lâm nghiên thanh quyết định tham gia võ lâm minh chủ xe tuyển tương đương với đã hướng quý bất hàn phát ra khiêu chiến toàn bộ tứ hải thành trong vòng phong vân vận sóng mặt nước dưới sóng gió quả thực là kinh người hôm nay là võ lâm đại hội triệu khai trước một ngày ân lạc ngân ngồi ở bên hồ đình thượng giá chân hưởng thụ kinh phong lâu lâu chủ châm trà đãi ngộ đình thượng có năm người một cái là ân lạc ngân dư lại này bốn cái lại đều là trên giang hồ nổi danh hào nhân vật kinh phong lâu lâu chủ lâm kinh phong hạnh lâm ý quán quán chủ sở đàn thanh, ngũ hồ trang chính đạo tam kiệt chi nhất lâm nghiên thành huyền tiêu môn chính đạo tam kiệt chi nhất quý bất hàn nếu đem ân lạc ngân cho rằng là nguyên bản cái kia đại ma đầu hiện tại này đỉnh thượng các đều là nhân vật phong vân hiện tại lại hài hòa ngồi ở cùng nhau phòng trà ân lạc ngân sẽ không uống trà chỉ là cảm thấy này trà nhìn đẹp uống hảo uống pha trà người kia động tắc cũng mỹ mà thôi. Lâm Tam công tử bế quan cũng đã có nửa tháng, ngày mai võ Lâm Đại hội liền phải triệu khai, cũng không biết có phải hay không theo kịp. Lâm Kinh Phong đem cuối cùng điệp ra tới một ly trà cho quý bất hàn, bưng chính mình trà, nhẹ nhàng thổi một chút, lại cười một tiếng, như vậy hỏi. Ân Lạc Ngân hiện tại nghe không được ai nói Lâm Tam công tử, mỗi lần nói đến kia đấy lòng đều phải hung hăng run một trận. Hắn thường thường nhìn chính mình trong phòng kia vốn đã kinh không có bất luận cái gì thần kỳ chỗ thư ph tổng cảm thấy qua đi phát sinh hết thể đều như là phiến lụa mỏng dường như Ngộng ly kỳ, quái đản, hư vô mà mịt. hắn sợ, bế quan ra tới cái kia lâm tam công tử lại thành nguyên lai lâm tuyết tàng, mà không phải cái kia bồi hắn thật lâu thiên quyết. nghe được lâm kinh phong như vậy hỏi, hắn nhưng thật ra tiếp một câu, hắn xuất quan lại có thể như thế nào? luyện công những việc này đều không phải là có thể một bước lên trời, ai có thể đi theo tòa vài vị so sánh với? lâm kinh phong cười xem hắn, hẹp dài hồ mắt mị thành một cái khe hở. nhìn qua rất là gian xảo lạc ngân công tử võ công mới là chân chính tiến cảnh bay nhanh a thiên quyết b quan phía trước đem chỉnh bộ giá y thiên quyết toàn làm hắn bối hạ, muốn hắn cần luyện không nghỉ rốt cuộc còn có cái nguy hiểm lục thương mang nếu đến lúc đó lục thương mang thật sự tới sát thiên quyết có lẽ hắn không có biện pháp bận tâm ân lạc ngân hắn yêu cầu tự bảo vệ mình chi lực cho nên gần nhất ân lạc ngân một sửa ngày xưa lười nhác bắt đầu cần mất lên ngày thường trừ bỏ ăn cơm ngủ ở ngoài cơ hồ chính là luyện công trước kia cùng lâm tuyết tàng đối chiến thời điểm hắn đã từng sử dụng qua giá y thiên quyết đệ tứ quyết tịch diệt chỉ cũng coi như là có chút tâm đắc thiên phú hắn vẫn là có như vậy một chút gần nhất chỉ là khổ luyện thiên huyễn chỉ thiên huyến chỉ là sở hữu chỉ pháp chung nhất phức tạp mà tịch diệt chỉ dựa vào là thiên phú cùng lĩnh ngộ hiện tại ân lạc ngân tu luyện đến giá y thiên quyết đệ tứ quyết thực lực đã bước lên cao thủ chi lưu thứ năm quyết vạn hoa chỉ hắn còn chỉ là sở đến gia Lông. bất quá ngày hôm qua lâm kinh phong thử qua hắn võ công hai người đối chiến chi sơ ân lạc ngân thế nhưng không rơi hạ phong chỉ là sau lại bởi vì nội lực quá thiển cho nên mới bại hạ trở tới lúc ấy lâm kinh phong nội tâm là thập phần khiếp sợ hắn chỉ là mơ hồ có cảm giác ân lạc ngân võ công tiến cảnh thực mau chính là không có có thể nghĩ đến đã mau đến loại này cảnh giới nhìn dáng vẻ này lại là về sau một cái nhân vật phong vân thiên tài luôn là có như vậy mấy cái ân lạc ngân đối với lâm kinh phong khen tặng lại cảm thấy có chút ăn không tiêu hắn vai còn không phải bị các ngươi nháy mắt hạ gục mệnh vừa mới trang chủ tiểu đồng nói hôm nay lâm tam công tử liền sẽ xuất quan có thể muốn gặp này thiên hạ lại có một cái nhân vật phong vân muốn ngang trời xuất thế lâm kinh phong rất là cảm thán đến kỹ thiên hạ phong lưu mây di chuyển anh hùng bao nhiêu trang bức ân lạc ngân khỏe miệng thực không rõ ràng mà chịu chịu này đó giang hồ nhân sĩ không có việc gì liền nói này vài câu thật là toan vô cùng hôm qua tẩy sầu cốc người cùng vạn cốt môn đụng phải Tựa hồ lại đã chết vài người. Quý bất hàng tựa hồ cũng chịu không nổi lâm kinh phong làm ra vẻ, mở miệng rời đi đề tài. Từ ngồi vào nơi này liền chưa nói nói chuyện sở đàn thanh kia lông mày rốt cuộc động một chút, vạn cốt muôn người, lá gan cũng quá lớn. Ai kêu lục thương mang chính là người điên đâu. Chỉ sợ hắn ước gì tẩy sầu cốc người tới tìm hắn, mục đích của hắn, ước chừng là huyết tẩy tẩy sầu cốc đi. Huyết tẩy hai chữ nhìn như đơn giản. Nhưng mà từ lâm nghiên thanh trong miệng ra tới thời điểm lại không duyên cớ nhiều chút kinh tâm động phách hương vị, vạn cốt môn, lục thương mang, phản đồ, báo thủ, huyết tẩy. nay một loạt chữ, chỉ cần một hiện lên ở người đáy lòng, khiến cho người run rẩy lên. ân lạc ngân bỗng nhiên nhớ tới chính mình từng hứa hẹn lục thương mang, cùng hắn cùng nhau đến tẩy sầu cốc đoạt thương tuyết trở về, tức khắc liền cảm thấy vô cùng hai đầu bờ rộn đại. Hắn còn thiếu chạm đất mênh mông như vậy nhiều nhân tình, hiện tại lục thương mang lại phong nói muốn sát lâm tuyết tàng cũng chính là thiên quyết, này rốt cuộc là như thế nào một món nợ hồ đồ a. Nay trong đình mấy người còn đang nói gần nhất phát sinh một chút sự tình, cùng với tứ hải thành tình huống hiện tại, gần nhất tứ hải thành là Ngư Long hỗn tạp. Võ Lâm đại hội giống nhau cam chịu vì là chính đạo đại hội, chính là tà phái nhóm thường thường không chịu nổi tích mịch, muốn tới cắm thượng một chân, dần dà, đại gia cũng liền cam chịu, tà phái nhóm giống nhau không thể đủ chính diện xuất hiện, đều mai danh nhận tích lặng lẽ ở một bên quan khán Võ Lâm đại hội tuyển minh chủ sự tình. Bất quá Ân Lạc Ngân vẫn luôn kỳ quái chính là, Trương Lăng Vân chẳng lẽ cứ như vậy Bạch đã chết sao? Bất quá Trương Lăng Vân đề tài ai cũng không có nói, Ân Lạc Ngân tự nhiên cũng không thể hỏi. Hắn rốt cuộc không phải đứng đắn chính đạo nhân sĩ, càng hỏi càng chọc người hoài nghi. Bọn họ ở đình thượng nói chuyện trong chốc lát, liền có sơn trang người hầu tới báo cáo, nói là Lâm Tam công tử xuất quan đã đến giờ. Bên này năm người lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẫn là Lâm Nghiên thanh nói, không bằng đều đi xem đi. Cũng hảo. Quý bất hàn cũng gật đầu. lơ đãng mà quay đầu vừa nhìn liền gặp được ngân lạc ngần kia ngơ ngẩn biểu tình vì thế đoàn người hướng về thiên quyết bế quan địa phương đi đến nơi này là hậu viên một chỗ thật xinh đẹp ao hồ chính giữa hồ có tòa lầu các bất quá khắp nơi lại không có kiểu hành lang kia giữa hồ lầu các cùng bốn phía thủy vực đều là ngăn cách bất quá này đó đều là luyện võ người tự nhiên là có biện pháp có thể quá khứ lâm đức thắng đã đứng ở bên bờ thượng tựa hồ đang chuẩn bị đi nhìn đến bọn họ tới lập tức lãng mà cười ha ha liền các ngươi đều tới, kia chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Ân lạc ngân đối này nửa lão ra hỏa thật sự là không cảm bạo, chỉ là đi theo mọi người hừ hừ hai tiếng, hắn là xem lâm đức thắng bên người lâm thường lâm vị không vừa mắt, này tao lão nhân nên sẽ không cho rằng hắn ngũ hổ trang nội thật là huynh hữu để cùng gia đình hòa thuận đi. Bất quá những lời này ân lạc ngân không có khả năng nói ra, hắn chú ý tới kia lâm thường lâm vị thế nhưng nhìn nhỏ cười, hơn nữa kia lâm vị thế nhưng còn cố ý tả ân lạc ngân vài lần. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, thiên quyết muốn xuất quan, đối bọn họ tới nói thế tất không phải tin tức tốt, chính là bọn họ vì cái gì nhìn qua còn như vậy đắc ý cao hứng. Có chút không nghĩ ra, ân lạc ngân có loại dự cảm bất hảo. Lướt qua kia Minh mang mặt nước, khói sóng mênh ngông, kia lầu các liền ở trong hồ, thế nhưng làm người không khỏi sinh ra một loại tiên cảnh giống nhau hào giác, chính là ở ân lạc ngân đấy mắt, lại mơ hồ biểu thị điểm xấu. Lao trang chủ lâm nước thắng đi đầu, hắn trước thi triển khinh công đạp nước mà đi. sau đó là lâm thường lâm vĩ cùng ân lạc ngân bọn họ này nhóm người lâm lão trang chủ thật đúng là càng già càng dẻo dai này thân thể khỏe mạnh thật sự lâm kinh phong tán một câu tiếp theo hắn nhìn ân lạc ngân liếc mắt một cái ân lạc ngân dáng người rất là phiêu giật cứ việc võ công còn cùng chung quanh này đó nhân vật phong vân co trên lệch chính là ân lạc ngân khinh công tuyệt đối là nhất đẳng nhất chính là quý bất hẳn cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn ngang hàng cũng không thấy hắn như thế nào động tác kia màu xanh đen áo choàng bị phong vấn lên thật dài tóc đen theo phong phất động một đôi mắt tựa hồ bị trên mặt hồ hơi nước dính ướt mắt nhân đen nhánh chân bóng cực kỳ hắn chỉ là thoáng mà trên mặt nước kiểm kê một chút là có thể vẽ ra đi rất xa bộ pháp rất là tinh thâm vi diệu không xem như ly mặt hồ rất xa hắn chỉ là ngẫu nhiên mà mũi chân điểm một chút mặt hồ nhấp nô ly mặt hồ cũng bất quá thức dư phảng phất là sân vắng toàn bộ nhã nhiên đến cực điểm nhìn đến người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời ngay cả từ trước đến nay quần ngạo không kiềm chế được lâm nghiên thanh cũng khen Lạc ngân công tử này khinh công thật sự là thế sở hiếm thấy, Quá khen. Ấn lạc ngân chỉ là con môi cười cười, mặt mày nhu hòa rất nhiều. Ẩn sâu khởi nội tâm sầu lo, hắn cuối cùng điểm một chút mặt nước, liền chính mình dày mặt ngoài cũng không dính ướt, trong thân thể nội lực chậm rãi chạy xuôi, tự đan điền quay quanh mà thượng, rất là thoải mái. khinh công có thể luyện đến hắn cái này cảnh giới, cũng coi như là xuất thần nhập hóa, ai làm hắn nhắc gan, ngay từ đầu chính là vì chạy trốn chuẩn bị đâu. chỉ sợ hắn nếu là đem chính mình khinh công tốt như vậy nguyên nhân nói ra đi những người này chắc chắn có một loại hỏng mất cảm xúc đi hắn nghĩ đến này chuyện thú vị lại cười không đứng dậy bởi vì trước với bọn họ đứng ở kia lầu các hạ bậc thang lâm đức thắng đã là vẻ mặt ngưng trọng sắc khí ân lạc ngân chỉ cảm thấy tâm trầm đi xuống mặt hồ thổi tới phong còn mang theo ẩm ướt hơi thở chính là ân lạc ngân từ này hồ phong lại người ra kia tàng không được mùi máu tươi nhi đã xảy ra chuyện tất cả mọi người an tĩnh lại ân lạc ngân một chút quay đầu lại nhìn vừa mới đến lâm thường lâm vi hai người lâm thường biểu tình không có gì biến hóa chính là kia lâm vi trong mắt lại là vài phần đắc ý cùng yên tâm nay mùi máu tươi rốt cuộc là nơi nào tới đâu lâm đức thắng sắc mặt hát trầm từng bước một trầm trọng mà bước lên bậc thang kia sơn son khắc hoa môn còn gắt gao mà nhắm lâm đức thắng mặt sau đi theo nhất ba người đều là tâm tình trầm trọng lâm kinh phong mày vẫn luôn nhíu chặt chú ý bốn phía động tĩnh hán từ trước đến nay đối chi tiết đồ vật rất là để ý Chân tướng thường thường chính là dấu ở trong đó. Lâm Đức thắng tay phóng tới trên cửa lớn, lại chậm chạp không đẩy ra. Ân Lạc Ngân chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy đến cổ học nhi, nắm chặt chính mình bàn tay, chỉ sợ chính mình làm ra cái gì mất khống chế sự tình tới. Hắn cần thiết bình tĩnh. Giữa hồ lầu các này mặt trên trạng hướng hiển nhiên là vượt qua mọi người đón trước. Trong không khí phù mùi máu tươi nhi thật sự là quá nặng, không có khả năng chỉ là một người. Nay mắt trên, ra biến cố. lâm đức thắng rốt cuộc chậm rãi đẩy ra kia phiến môn huyết đỏ tươi huyết phô đầy đất toàn bộ trong môn đều tựa luân hồi địa ngục đỏ tươi một mảnh nhưng mà tại đây một mảnh huyết tinh bên trong kia một mặt tuyết trắng thân ảnh lại không có nhiễm nửa phần tạp sắc an tính địa bàn đầu gối ngồi ở kia đệm hương bồ thượng chỉ là kia cảm giác không giống như là thần chỉ lại cho người ta một loại vô cơ yêu tả cảm giác hắn thiên quyết không có việc gì đâu 40 chương 39 võ lâm đại hội nhị ở đây đều là gặp qua đại việt đời diệt môn thảm án đều gặp qua rất nhiều đối với trước mắt này tựa hồ cũng có thể đủ tiếp thu chỉ là trợt liếc mắt một cái nhìn lại thật sự vẫn là chấn động thật sự trước mắt này nguyên bản sạch sẽ nội đường đã nhuộm đầy máu tươi thậm chí còn có chút khô cạn dấu hiệu có thể nghĩ trận này tranh đấu nhất định đã đã xảy ra không ngắn một đoạn thời gian thiên quyết chậm rãi mở mắt ra áp xuống chính mình trong cơ thể vận hành nội lực liền ngồi ở đệm hương bồ thượng đôi tay gác ở trên đầu gối Đạm tĩnh mà nhìn trước mắt những người này, không biết nơi nào tới này đó sát thủ, đêm qua lẻn vào, muốn giết ta, lại phản bị ta giết. Bọn họ nhìn về phía góc, mới phát hiện bảy tám người thi thể bị đôi ở bên nhau, tử trạng cứ thảm. Lâm Đức Thăng trên mặt đầu tiên là tức giận, tiếp theo lại là cao hứng, nhưng trong chốc lát lại trở nên phẫn nộ, thật lâu sau mới nói, Ngươi! Không bị thương đi! Thiên Quyết lắc đầu, không ngại. Ấn Lạc Ngân này một lòng cũng coi như là buông xuống. chính là Lâm Thường Lâm Vĩ hai người biểu tình đã có thể vi diệu Lâm Kinh Phong đem này hai người biểu tình nhìn cái danh mạch nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đâm đâm chính mình bên người Lâm Nhiên Thanh ý bảo hắn xem qua đi Lâm Nhiên Thanh đã sớm biết kia hai huynh đệ xấu xa chỉ là khoe môi hiện lên một tia cười lạnh cũng không nhiều lời nói chỉ là Lâm Kinh Phong loại người này cái gì đoán không được vừa thấy hắn này biểu tình liền biết ngũ hồ trang quả nhiên là thực phức tạp lúc trước Lâm Tuyết Tàng xảy ra chuyện phỏng chừng liền cùng này hai huynh đệ thoát không ra quan hệ Hiện tại Lâm Tuyết Tàng bế quan ra tới, còn có này hai huynh đệ chuyện gì, cũng làm khó Lâm Tuyết Tàng, như thế ngút trời kỳ tài thế nhưng bị này hèn hạ kém tài hai huynh đệ đè ép rất nhiều năm, thậm chí thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, hiện giờ chính là có trò hay nhìn. Thiên quyết chậm rãi đứng lên, toàn thân quả nhiên không có nhiễm nửa phần máu tươi, hắn thúi người kính cẩn mà cấp Lâm Đức Thắng hành lễ, sau đó nói, những người này hẳn là trên giang hồ ác danh rõ ràng hủy quả sát thủ. Lâm Đức Thắng gật gật đầu, liền nói ba tiếng hảo tự. Hắn chậm rãi xoay người, ta đảo muốn nhìn, là ai, dám xông vào ta ngũ hổ trang tới lấy ta nhi tử tánh mạng. Ân Lạc Ngân đứng ở một bên lặng yên cười lạnh, hắn nhìn thiên quyết kia gợn sóng bất kinh biểu tình, kia ôn hòa như nước con người, lại phảng phất cũng thấy được hắn đáy lòng cười lạnh, lâm tuyết tàng phía trước những cái đó cơ khổ, chẳng lẽ lâm đức thắng nhìn không thấy sao? Hắn là thật sự không biết là chính mình hai cái nhi tử hạ tay sao? Hiện tại lại tới nói này đó. Là bởi vì có sát thủ có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào ngũ hồ trang gây án, vẫn là bởi vì bọn họ chuẩn bị giết người là hắn cái này đã một lần nữa khôi phục thiên tài chi danh nhi tử. Có lẽ, hai người đều có đi. Những người này a chính là dối trá. Lâm Đức Thắng mang theo Lâm Tam công tử, rốt cuộc bước ra này lầu các. Đứng ở bậc thang phía trên phóng nhãn nhìn lại, mặt hồ chân nhắn như gương, có mấy chỉ thuyền nhỏ lay động mà đến, nếu bỏ qua sau lưng máu chảy đầm địa cảnh tượng. Đảo cũng vẫn có thể xem là nhân gian mỹ cảnh. Tới khi là từng người thi triển khinh công, đi khi lại đều là phong nhãm mà đi thuyền, chỉ là không khí lại rất là quỷ dị. Lâm thường lâm vị hai người bắt đầu tú quan tâm, lấy chính mình huynh trưởng thân phận dò hỏi thiên quyết các loại vấn đề, mãi cho đến lên thuyền thời điểm đều còn lại nhải. chốt dạ người chính là như vậy. Ngũ hồ trang chính là này chính đạo cây trụ trí nhất, lại nhân tới gần võ lâm đại hội, này thôn trang nội thủ vệ nghiêm ngặt, nếu không có nội ứng, liền tính hủy quạ người lại lợi hại. cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay mà tiến bảo. Hủy quạ là trên giang hồ nổi danh ám sát tổ chức, bất quá này đó đều là mặt âm u đồ vật, thậm chí so vạn cốt môn còn làm người sở khinh thường, giống nhau không ai nhắc tới nó, trừ phi là sự tình gì cùng nó có quan hệ. Thiên Quyết chỉ có thể cùng Lâm Đức Thắng đám người một cái thuyền đi, ân lạc ngân lại cùng quý bất hàn đám người ở một cái thuyền. Lâm Đức Thắng an bài thôn trang người đi gác mái dọn nghiệm thi thể, lên thuyền thời điểm đều âm mặt. Ân Lạc Ngân cùng bọn họ bên này người ngồi ở thuyền, nhất thời thế nhưng không ai nói chuyện. Sở Đan Thanh nhìn chằm chằm bên ngoài xinh đẹp hồ quang thủy sắc, bỗng nhiên cười rộ lên, đánh vỡ trầm mặc, xuống tay thật độc. Một chút cũng nhìn không ra là cái gì danh môn chính phái thế gia công tử. Hắn nói, ý có điều chỉ mà nhìn Ân Lạc Ngân liếc mắt một cái. Ân Lạc Ngân biết Thiên Quyết thủ đoạn đích sắc quá tàn nhẫn, chính là chính hắn thế nhưng không cảm thấy ghê tởm. Có lẽ hắn tam quan đã sớm bị vặn bẻo đi. Đối đại muốn sát chính mình người, cần thiết thủ hạ lưu tình sao bọn họ vô luận như thế nào đều là chết đã chết còn có cái gì cảm giác kia mãn đường máu tươi thật là quá kích thích trong mắt quý bất hàn lược nhựa mi lại lựa chọn trường mặc lâm nghiên thanh cũng giống nhau khẩn linh mày lời nói không thể nói như vậy hắn rốt cuộc vẫn là chúng ta ngũ hồ trang người liền tính liền tính cái gì lâm nghiên thanh hiển nhiên biết cái gì lại không muốn lại nói ra tới lâm kinh phong nhưng thật ra vĩnh viễn đều kia phó đứng ngoài cuộc bộ dáng Hắn vốn dĩ chính là trên giang hồ đệ nhất tin tức tình báo tổ chức lâu chủ, tiếp sinh y đến từ bốn phương tám hướng, có chính có ta, cũng không cảm thấy thiên quyết thủ đoạn có cái gì quá mức địa phương. So với đối Lâm Tam công tử rốt cuộc là vì cái gì sẽ sử dụng như vậy quá mức thủ đoạn vấn đề, hắn đối ngũ hồ trang nội đấu càng cả cảm thấy hứng thú. Các ngươi đoán xem, cái này nhậm trang chủ rốt cuộc sẽ là người nào? Nhàm chán đến cực điểm. Lâm Nghiên Thanh lập tức tỏ vẻ chính mình khinh thường. Lâm Kinh Phong cũng không giận, Ngươi nói ta cũng quá vô lễ, này không tốt. Nói như thế nào ta cũng có thể xem như người sư thúc, phúc đang ở uống trà sở đan thanh phun, khu còn không có tới kịp uống trà ân lạc ngân sặc. chỉ có quý bất hàn, tựa hồ đã sớm biết chuyện này, lão thần khắp nơi mà bưng trà, chấn định cực kỳ. Lâm nghiên thanh biểu tình khó coi cực kỳ, ngươi cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác. Lâm kinh phong kia trường mi một chọn, liền nói chính là buồn lâu chủ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Xe thấy xe nổ lốt. ân Lạc Ngân bất động thanh sắc mà bồi thêm một câu. Toàn trường không khí một chút quỷ dị lên. Lâm Kinh Phong tu dưỡng thực hảo, ta tu dưỡng thực hảo, hắn không ngừng nói cho chính mình. ân Lạc Ngân luôn là ngữ gia kinh người, có đôi khi không rõ hắn ý tứ, chính là chính là có thể làm người sơ lược mà đoán được hắn ý tứ, hơn nữa tuyệt đối có thể biết hắn nói căn bản không phải cái gì lời hay. Giống như là giờ này khắc này. Gặp được loại tình huống này hẳn là làm sao bây giờ. Anh Minh thần võ lâm kinh phong quyết đoán mà quyết định làm lơ, tiếp tục nói, xe thấy xe tái, quan trọng là, ta bối phận thật sự so ngươi đại, tuy rằng ngươi võ công chịu ân không thể so ta nhược, tuổi tác không thể so ta tiểu, chính là bối phận quyết định hết thảy, ta cùng lâm đức thắng đều xuất từ tàng quy Lão nhân môn hạ, ta là tàng quy Lão nhân đệ tử, nhưng ngươi là lâm đức thắng đệ tử, hẳn là kêu ta một tiếng sư thúc, chính là sư phụ ta hắn, đã sớm tự lập môn hộ. Lâm nhiên thanh rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. bất quá đối với lâm kinh phong ra mặt độ dày cũng có hiểu biết lam bất quái như thế nào có thể ra mặt mỏng đâu ấn lạc ngân vui sướng khi người gặp họa mà bằng quan đây chính là véo lên tiết tấu a hiện tại ngũ hồ trang danh vọng là như mặt trời ban trưa đến nỗi kia tang quy lão nhân lại đã sớm không có gì người nhớ rõ người này là cái kỳ nhân chính là trên giang hồ trong truyền thuyết lão quái cấp bậc nhân vật trời sinh mở ảo đạm thế mười mấy năm không ở trên giang hồ lộ diện cái loại này mọi người chỉ nhớ rõ ngũ hồ trang Lại nhớ không được Lâm Đức Thắng cũng là có sư tôn. Tự lập môn hộ. kia lại như thế nào? Hắn lại không bị trục xuất sư môn, sư phụ ta còn không có như vậy tuyệt, làm hắn thân bại danh liệt đâu. Lời này là Lâm Kinh Phong cố ý nói ra, hắn trong bụng con cong vòng nhưng nhiều lắm đâu. Sự tình một chút liền thú vị đi lên. ân Lạc Ngân bắt đầu chờ mong võ Lâm Đại hội. Lâm Kinh Phong tới ngũ hồ trang, hiển nhiên không phải ôm thiện ý, nói cái gì tàng quy lão nhân không đem Lâm Đức Thắng trục xuất sư môn gì đó. Chẳng lẽ là Lâm Đức Thắng đã từng đã làm cái gì ác sự? Lâm Nghiên Thanh không nói, chỉ là uống trà. Bên ngoài riêu mái chèo người tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Trên mặt hồ gió lớn, công lực nhược chút chỉ có thể nghe được tiếng gió. Lên bờ, ân lạc ngân liền trực tiếp trở về chính mình phòng. Lần này nghe được tin tức thật đúng là cũng đủ kính bạo. Hắn bắt đầu suy tính trận này diễn rốt cuộc làn nên như thế nào diễn. Phía trước trên giang hồ kia đã bị chính đạo tiêu diệt lạc ngân Sơn Trang dị động. Đúng là ân lạc ngân cùng thiên quyết ở sau lưng kế hoạch, chỉ là bọn hắn kỳ thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ bị lục thương mang đụng phải, bọn họ bên này thế lực lực có tổn thất. Thiên quyết dạ tâm rất lớn, hắn vốn dĩ chính là tà mang ngoại đạo, làm việc tùy tính tự nhiên, xem này ngũ hồ trang đã sớm là không vừa mắt, tàng ô nạc gấu, không biết nhiều dơ bẩn, hơn nữa hắn lưng đeo lâm tuyết tàng thù hận, ngũ hồ trang ước chừng cũng là không thể lưu. Lâm thường lâm vĩ hại lâm tuyết tàng. Lâm Đức thắng đối chính mình hai cái con vợ cả hành vi làm như không thấy, rõ ràng có được có thể khởi tử hồi sinh thương tuyết, lại không cho chính mình con vợ lẽ sử dụng, không duyên cớ tùy ý như vậy một thiên tài thiếu niên yên lặng 10 năm hơn, người như vậy, thật sự còn có thể đủ bị gọi là phụ thân sao. Này Giang Hồ, thật đúng là rất khó phân rõ thiện ác, phân biệt hắc bạch. Ân Lạc Ngân lại bắt đầu luyện công, kia ngón tay thong thả mà phiên động, giống như là trước mắt có một cái bản cờ giống nhau. ngón tay điểm động chi gian thế nhưng cũng sinh ra vài phần tùy tâm sở dục tới hắn thật luyện được và mê không nghe được cửa phòng đã bị người đẩy ra lúc này đã là chạm vạng chân trời chỉ có nhàn nhạt một mạt dạng mây đỏ bị chìm xuống quang thiêu sáng một mảnh nùng vân màu sắc thiên quyết khó được nhìn đến người này như vậy nghiêm túc thời điểm hắn lặng lẽ đứng ở một bên không có quái dày nhìn hắn động tác bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình rất sớm thời điểm tự hành sơ soạn, tu luyện giá y thiên quyết thời điểm cũng là này phức tạp thiên huyễn chỉ Đối trí nhớ cùng ngón tay linh hoạt độ đều là cực đại khảo nghiệm. Ân Lạc Ngân hiển nhiên đã nắm giữ này bộ chỉ pháp, sử dụng tới thế nhưng rất là tự nhiên. Trước mặt hắn thủ sẵn chín chỉ chén trà, ly đế hướng về phía trước. Ân Lạc Ngân tay phải vương, hơi hơi đóng một chút đôi mắt, lại mở thời điểm đã là đầy mặt nghiêm nghị, liền như vậy nhẹ nhàng mà phất một cái tay, sắc nhiên chi gian chỉ có thể nhìn đến ngón tay tan ảnh. Ngón tay đánh vào chín chỉ cái ly thượng, thế nhưng có toái ngọc tiếng động. Tức khắc. trong phòng chỉ nghe được len ken len ken một mảnh vang chính là lại còn cực có vận luật cảm gõ xong rồi ân lạc ngân cả người đều thoải mái ngồi ở cái bàn phía trước liền rối người hắn đang định muốn đứng lên lại cảm giác có người từ sau lưng nhẹ nhàng ôm vòng lấy hắn leo thanh âm kia là ở bên thai hắn vang lên mang theo mơ hồ không rõ mờ ám nhìn dáng vẻ ở ta bế quan thời điểm ngươi cũng thực nỗ lực đâu là thiên quyết hắn có chút không nói gì gần nhất muốn khai võ lâm đại hội nguy hiểm đâu Không luyện hảo võ công vừa ra khỏi cửa trực tiếp bị người một trưởng đánh chết, lục thương mang kia tử biến thái không biết khi nào liền sẽ tới. Đúng rồi, ngươi hiện tại. Thiên quyết cứ như vậy từ phía sau túi người ôm ân lạc ngân eo, nhìn qua giống như một con đại miêu. Ngươi đoán xem. Đoán ngươi cái đầu a, nhanh tay bung ra, lão tử đối với ngươi không có hứng thú. nay quả thực chính là muốn cơ tiết tấu a. Ân lạc ngân chỉ cảm thấy một cái đầu đại thành hai, rối tay đi bẻ ra hắn tay. Chỉ tiếp thiên quyết ôm đến nhìn như thực tùng, thật muốn đi bẻ rồi lại bẻ không khai, này liếc mắt một cái nhìn qua đảo như là hắn bắt được thiên quyết tay ấn ở chính mình trên eo giống nhau, không khỏi lại là một trận nghẹn quất Trang chủ đại nhân ngươi thật đúng là vô tình, tốt xấu chúng ta cũng cùng chung chăn gối gần nửa năm. Tục ngữ nói đến hảo A, tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới cùng chăn gối, hai chúng ta đó là đời trước đã tu luyện duyên phận. Trang chủ đại nhân, hiện tại hai ta là một cái trên thuyền, cũng là trên một cái giường. ngươi nếu dám vứt bỏ ta ta đã có thể dư lại nói tự nhiên là không cần phải nói hắn ở ân lạc ngân bên thai thổi khí đầy đủ bày ra một cái vai ác tà mị bá đạo muốn chết tà mị bá đạo ngươi cả nhà a Này con mẹ nó căn bản chính là một con ném không xong đại cầu hắn túi đầu rất là ủ rũ ngươi kia trang chủ khí khái đâu ta là ngũ hồ trang lâm tam công tử đã từng bệnh lâm tam hiện giờ thiên tài lầm tuyết tàng trang chủ a ngươi có phải hay không nhớ lầm ta chính là chính đạo Giả mù xa mưa mà nói chuyện, Thiên Quyết lại vươn đầu lươi liếm liếm ân lạc ngân vành hai. Ân lạc ngân tức khắc cả người cứng đờ, mặt đều tái rồi, ngươi làm gì? 41 chương 40 võ lâm đại hội, tam. Ta có thể làm gì? Cùng ân lạc ngân hôn lâu rồi, Thiên Quyết bán một tay hảo manh, đặc biệt là cái này thân thể mới, hắn thật là càng dùng càng thuận, làm cái gì đều thực tự nhiên. Này thiên hạ vai ác, đều nghịch thiên. Tới trong đó nhị đủ bán manh lục biến thái đã đủ ghê tởm. Hiện tại không cần nói cho hắn Thiên Quyết cũng sẽ biến thành như vậy. Ân Lạc Ngân nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, không làm cái gì ngươi liếm ta làm gì. Ta thích ngươi, không được sao. Thiên Quyết lại liếm một chút. Ân Lạc Ngân chóng váng, tiếp theo lại nổi giận. Như là rốt cuộc bùng nổ một chút, hắn để ra khi trực tiếp vận về một lóng tay điểm ở Thiên Quyết trên tay. Thiên Quyết thật không có nghĩ đến hắn nói cũng không nói một tiếng liền động thủ. Nhất thời chưa chuẩn bị thế nhưng trực tiếp bị hắn đắc thủ, chính mình trên tay tay dần. Lập tức liền lỏng kính nhi. Chỉ là ân lạc ngân còn không chịu bỏ qua, liếm liếm liếm, liếm cái mau a Ngươi là vai ác không phải trung khuyển hảo sao. Gần nhất ân lạc ngân này võ công là tiến bộ không ít, thiên quyết bê quan ra tới, tự nhiên cũng muốn thử xem thân thủ, cũng không ngăn cản. Hai người thế nhưng cứ như vậy quá nổi lên đưa tới. Hai người đều luyện chính là giá y hề thiên quyết, hiện tại chỉ thấy ấn ngón tay loạn thiên người xem hoa cả mắt, chính là ân lạc ngân chính mình đều cảm thấy ăn không tiêu. hắn thiên huyễn chỉ đã luyện được rất là thục chính là so với thiên quyết tới lại vẫn là có rất lớn tranh lệch cái này tranh lệch chính là người cùng biến thái chi gian tranh lệch ở lẫn nhau sử dụng thiên huyễn chỉ lẫn nhau hủy đi thời điểm hắn cũng đã rơi xuống hạ phòng vốn dĩ chiêu thức đã dùng lão hắn đang định đổi tịch diệt chỉ chính là thiên quyết lại bỗng nhiên chi gian chiều hắn tràn ra một nụ cười rặng rỡ hắn trong lòng biết không ổn chính là đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt thiên quyết kêu bàn tay chậm rãi phiên vừa chuyển lòng bàn tay hướng về phía trước Năm ngón tay hơi hơi dựa sát, giống như là trong tay nằm cái gì giống nhau, đây là, nào một quyết. Giáo ý thiên quyết ân lạc ngân đã là đọc lầu lầu, hiện tại lại căn bản nhìn không ra này nhất chiêu sâu cả tới, chỉ cảm thấy này nhất chiêu khởi thức rất giống là vạn hoa chỉ quyết. Chỉ là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nháy mắt chi gian thiên quyết chỉ quyết đã thay đổi, ngón giữa cùng ngón cái tương khấu, giống như là cầm nổi lên một mảnh cánh hoa giống nhau, lại như là bóp lấy một giọt nước, liền như vậy nhẹ nhàng mà một búng tay. một cổ kình khí lại là từ hắn đầu ngón tay bắn nhanh mà ra ân lạc ngân trôn tránh không kịp bị này nói kình khí điểm chúng huyệt đạo nhất thời không thể động đậy chỉ có thể mở to hai mắt vẫn duy trì cứng đờ mà đứng thẳng tư thế một bàn tay còn bóp thủ quyết nhìn qua thế nhưng có vẻ có chút buồn cười hắn còn có thể nói chuyện vì thế lập tức mở miệng biểu đạt chính mình kinh ngạc ra y thiên quyết không này quyết ngươi như thế nào biết không có đâu thiên quyết vòng quanh hắn đi rồi hai bước tựa hồ là ở thưởng thức hắn trước mắt tư thái Thanh âm tiểu diễm vô cùng, có chút chậm gì gì không ôn không hỏa cảm giác, nghe được ân lạc ngân là một trận hòa đại. Này những ma người vai ác ga, đều sẽ này chậm gì gì điếu người ăn uống một bộ. Hiện tại ân lạc ngân cơ hồ mau quên chính mình còn bị điểm huyệt đạo sự tỉnh, hắn đối này Giá y thiên quyết sự tỉnh quá tò mò, liền hỏi nói, vậy ngươi ý tứ là ngươi căn bản không có đem toàn bộ Giá y thiên quyết nói cho ta. Ngươi nói đi. Thiên quyết đứng yên, liền ở hắn trước mắt, ôm chính mình vai, một tay điểm điểm chính mình cầm Tựa hồ đang ở suy xét như thế nào xử trí trước mắt Ân lạc ngân, Ân lạc ngân chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, đó chính là nói giá Y Li Thiên Quyết không ngừng bày quyết, người cư nhiên nói dối. Thiên Quyết ánh mắt chợt lóe, rồi tay sờ đến hắn cằm, nhìn hắn chừng mắt chút nào không thể phản kháng bộ dáng kia tâm tình liền rất hảo, thản nhiên nói, lừa gạt ngươi. Giá Y thì Thiên Quyết chỗ nào có như vậy dùng nhiều dạng, ta dùng cũng là vạn hoa chỉ quyết, chính là vì cái gì không giống nhau. Vạn hoa chỉ quyết cùng hắn dùng chính là có rất lớn trên lệnh. Ân lạc ngân lại không phải không nhãn lực người, kia sao có thể giống nhau.